Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh youtube MC Thanh Bình. Có hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập dung 11, tập cuối quyền 1 của tiểu thuyết Bí thuật trung độc của tác giả Diêm Chi Dương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Trở về phủ, Phan Tuấn đề đoàn nhị Nga bế Kim Long lên giường Phùng Vạn Xuân và Phan Giao dùng bếp nấu đặc sản Đông Bắc. Còn Yến ưng và Ngô Tôn đi vào phòng thơi dầu dầu để chăm sóc hai bệnh nhân đang hồn mê. Phan Tuấn kêu đoàn nhiễm Nga lật người Kim Long lại, rồi nhẹ nhàng cởi quần áo cậu bé ra. Chỉ thấy sau lưng Kim Long xuất hiện 15 vết chàm to bằng đốt ngón tay, trông có vẻ như bất quy tắc. Anh cầm bút vé lại vị trí những vết đó ra giấy, sau đó kéo chăn đắp cho cậu. Anh Phan Tuấn, Kim Long sao cứ ngủ mãi thế nhỉ? Đoàn nhiệm Nga thấy Kim Lăng mê man bất tỉnh lại lo lắng hỏi Không sao đâu Phan Tuấn mỉm cười nói <cười> Lát nữa kêu Phan Giao sắc cho một bát thuốc tỉnh táo là sẽ tỉnh lại thôi mà Nói rồi Phan Tuấn đứng dậy đi vào trong một thất Lấy hàn lạc tương ra đưa cho đoàn nhiệm Nga nói Đoàn cô nương Cô có thể phân biệt được hai hộp này hộp nào là lạc tương không? Có chứ Đoàn nhiệm Nga đón lấy hai chiếc hộp khẽ vút về trên bề mặt Sau đó đưa một chiếc cho Phan Tuấn nói Đây này là lạc tường. Phan Tuấn đón lấy lạc tường mang đến bàn bên cạnh, chỉ sợ mình không cẩn thận để kim bắn ra làm kim lăng vào đoạn giấy ngang bị thương, anh đặt lạc tường ngay ngắn trên bàn, lấy tờ giấy bắn nãy phủ lên trên hộp rồi lấy bút lông nhúng vào nước, nhỏ nước vào những chấm đen đã vẽ trên giấy, cứ thế nhỏ ít đấm tất cả 15 chấm rồi mới đặt bút lông sang một bên, cẩn thận cầm tờ giấy lên. Từ giấy nhất lên chỉ thấy 45 chấm trắng đen vốn có trên hộp đã có 15 chấm có vệt nước. Đoàn những Nga đặt kim Long sang một bên tò mò tiến lại bên cạnh Phan Tuấn, nhìn chầm chầm vào 15 chấm có vệt nước trên trước hộp mà không khỏi sung sướng. Những bếp sau lưng kim lăng quả nhân là bí mật, mở lạc tương. Ừm, Phan Tuấn gật đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, nhú mày nhìn 15 chấm dính đầy vết nước, đánh đo suy nghĩ mãi không chịu ra tay. Đoàn nhị Nga là truyền nhân của hệ Kim Cô nhìn ra lý do tại sao Phan Tuấn ngập ngừng Thật ra trong lòng cô cũng đầy những thắc mắc Cơ quan của Lạc Tương là cái tinh trí tuệ Bao nhiêu đời của khu chủng sư hệ Kim Bây giờ cho dù đã có 15 chấm này rồi Nhưng không biết thứ tự trước sau như thế nào Một khi sai thì Kim sẽ bắn ra thực sự khiến người ta đau đầu Phan Tuấn nhìn Lạc Tương hỏi lâu Lông mày đang nhíu bóng rãn ra Trên mặt nở một nụ cười hiếm có Anh không khỏi cảm tán dụng ý của Kim Ngân Kim Ngân ngày xưa khi thiết kế thuật mở Lạc Thương Chắc chắn cũng đã dốc toàn bộ tâm sức vào đây Ồ, oh, không lẽ anh Phan Tuấn nên nghĩ ra cách mở được chiếc hộp này rồi sao? Đoàn nhiễn Nga thấy mặt mày Phan Tuấn tươi cười liền hỏi Ừ, um, Phan Tuấn chỉ vào 45 chấm đen trắng trên chiếc hộp nói Phương vị của 45 chấm trên chiếc hộp này Hoàn toàn trùng khớp với phương vị trên Lạc Thư Lạc thư ngày xưa còn gọi là quy tư Tương truyền được khắc trên mai rùa thần Phương vị của nó là đội 9 đạp 1 Trái 3 7 2 và 4 là vai 6 và 8 là chân 5 ở giữa Vòng tròn màu trắng ở 5 phương đều là số rừng Các chấm đen ở 4 góc đều là số âm Đoàn nhị Nga nhìn chầm chầm Và các chấm đen trắng trên lạc thương Không khỏi gật gù Giữa cái đầu lại nhìn phan tuấn Ở đây có tất cả 15 chấm Thứ tự sắp xếp các chấm vừa văn ứng với tuyết tam ngũ của Lạc Thư. thực ra là ý tam ngũ hợp nhất. Phan Tuấn chỉ vào 15 điểm dính nước, tạc lưỡi khen hay. Anh Phan Tuấn, tôi nghe ông nói Lạc Thư có liên quan đến ngũ hành, mà ngũ hành lại phân thành âm dương âm dương ngũ hành chỉ mới có hai ngũ, vệ cái ngũ thứ ba ở đâu? Đoàn Nhị Nga tắc mắc. <cười> Đoàn cô nương, cô không biết đây thôi, tam ngũ này ý chỉ chung ngũ tam giả. Chúng cũng có tất cả ngũ văn, bắc đệ, nhất văn là thủy, tây đệ nhị văn là hỏa, đông đệ tam văn là mộc, nam đệ tứ văn là kim, trung đệ ngũ văn là thổ. Mộc sinh hỏa là một gia, tổng nhị và tam là một ngũ, kim sinh thủy là một gia, tổng nhất và tứ là một ngũ. Thổ ở giữa là một gia, tổng của chính nó là ngũ. Tam gia gặp nhau gọi là tam ngũ hợp nhất, tam ngũ hợp nhất lúc nào cũng là một âm một dương. Rồi những ngang nghe Phan Tuấn nói cũng chỉ hiểu lơ mơ. Còn nhất văn của Trung Ngũ là Nguyên Tấn chi Môn. Phan Tuấn chỉ vào viết nước tích lại với nhau trên hộp lạc tương nói. Môn này sinh ở đây, chết ở đây, thuận ở đây, nghịch ở đây. Ngũ hành hỗn loạn phân tán cũng ở đây. Ngũ hành gắn kết lại với nhau cũng ở đây. Có được cái này thì ngũ nguyên đều sinh, ngũ vật đều hòa. Hỷ nộ ái lạc biến thành nhân nghĩa lễ trí, mất cái này thì ngũ ghen đều bị tổn thương, ngũ vật đều tán, nhân nghĩa lễ trí biến thành thì nộ ái lạc. Nhân nghĩa lễ trí tín chính là ngũ thường, ngũ hành của nhân trong ngũ thường là mộc, hướng tương ứng là hướng đông, ngũ hành của nghĩa là kim, tương ứng với hướng tây, ngũ hành của lễ là họa, tương ứng với hướng nam, ngũ hành của trí là thủy, tương ứng với hướng bắc. Ngũ hành của tín là thổ Vị trí tương ứng là ở giữa Phan Tuấn vừa nói Vừa khe gõ lên ba chấm ở giữa rồi nói Nhân nghĩa lễ trí đều ở gốc tín Chính là ba điểm ở giữa này Tín ở nhân thì có thể nhân Sau đó lại gõ lên ba điểm ở phía đông rồi nói Tín ở nghĩa thì có thể nghĩa Tín ở lễ thì có thể lễ Tín ở trí thì có thể trí Một lòng nhân nhiễn lễ trí không cái nào là không biến hóa tùy tâm. Anh nhanh chóng gó lên các chấm có nước trên hộp một lần nữa. Xong xuôi, chỉ nghe thấy trong hộp phát ra tiếng lạch cạch. Đoàn nhị Nga và Phan Tuấn nhìn chầm chầm vào chức hộp trước mặt. Thấy tiếng động cùng lúc càng lớn. Tiếp đó rắc một cái, nắp hộp bật từ bên trái sang bên phải. Lúc này, hai người mới dám bước lên. Khi họ nhìn thấy vật trong hộp thì đều kinh ngạc. Đoàn nhị Nga thắc mắc nhìn Phan Tuấn bên cạnh. Anh Phan Tuấn, sao lại thế nhỉ? Đội nhị Nga thất vọng nhìn chiếc hộp đã mở, hóa ra trong hộp không hề có cái gọi là trùng khí mà cô vấn tượng, thay vào đó lại chỉ có một con trùng khô héo to bằng con tay giữa. Phan Tuấn cẩn thận nhấc con trùng đó ra, đưa lên mũi người, ngay lập tức. Lúc mày cau lại, anh biết đây chính là thuốc giải thuật nhiếp sinh mà chị anh nói, chỉ là trước đó anh không bao giờ nghĩ rằng thứ có thể giải được thuật nhiếp sinh lại là cái này. Tôi nghe ông nội nói Những thứ được đựng trong Hà Lạc Tương Đều là trùng khí của khu trùng sư hệ kim Thế nhưng... Đoàn nhiễm Nga thẳng thốt Đoàn cô nương Cô cứ bình tĩnh Tôi nghĩ trùng khí trong này Đã bị người ta lấy mất rồi Phan Tuấn thầm nhủ Chuyện này có lẽ Phan Uyển Viên biết Có điều anh không biết Bao giờ mới gặp lại chị Phan Tuấn đóng ngộp lại Giấu đưa cho đoàn nhị Nga Đúng lúc này Phùng Vận Xuân bê một chậu to Từ bên ngoài bước vào Trên người vẫn còn đang đeo tàm dề màu trắng Trông như đầu bếp Vừa tới cửa ông đã hồ to Mỡ nóng đây Đoàn nhị Nga thấy ông đùa thì phi cười Mỡ nóng đây Thường là câu mà các đầu bếp hét lên Khi bước vào để tránh có người vá phải Bị mỡ bắn lên người Trong các buổi tiệc lớn ở phương Bắc Phùng Vận Xuân nói xong Quay lại bảo Phan Giao phía sau Nào nào nào Đỡ một tay Để cho họ nếm từ món ăn nổi tiếng Ở vùng Đông Bắc chúng ta Nói xong thì Phan Giao cũng đa bê bản ra, Phùng Phận Xuân đặt cái chậu to lên bàn chỉ vào chậu nói. Phan Tuấn, món này chắc chắn cậu chưa ăn bao giờ. Phan Tuấn vào đoạn những ngã tò mò nhìn vào chậu, chỉ thấy bên trong nào là cà chua, cà tím, bí đỏ, ớt xanh, đỗ xanh, khoai tây, nào là nấm, đậu phụ, bên trên còn bày rất nhiều thịt ba chỉ và bánh đa thập cẩm các loại. Phùng Sư Phụ, cái này, cái này có ăn được không? Đồn Nhĩ Nga chưa từng ăn món kỳ lạ như thế này Nên biểu môi hỏi Có <cười> ăn được không Phùng Vạn Xuân cố tình vươn dài cổ Nhấn thật mạnh và từ không Con gái à Tôi nói cho cô biết Lúc ăn cô phải cẩn thận đấy Cẩn thận cái gì ạ Đồn Nhĩ Nga người mùi món ăn Cẩn thận đừng có nuốt luôn cả đũa nhé Phùng Vạn Xuân cười nói Đây gọi là món trộn thập cẩm Nào mọi người nếm tử xem Lão phụng tôi chẳng mấy khi trổ tài Không thể để con bé này đập tan biểu hiện vàng của tôi được Đẩy nhịn nga lẻ lưỡi Rồi cầm đũa gắp một miếng khoai tây cho vào miệng Quả nhiên tuy trong món ăn không được đẹp mắt lắm Nhưng mùi vị thì vô cùng tuyệt vời Cô dơ ngón tay cái lên tán thưởng Phùng sư phụ Món này đúng là ngon quá Tôi đã nói rồi mà Món này chung như đậu phụ tối ấy Phùng sư phụ nói rồi rút một điếu thuốc ra châm lửa Người đi tối mà ăn thì ngon Món này là nhìn thì xấu Mà ăn thì ngon Phùng Vạn Xuân cười nói Trong lúc nói chuyện Phan Giao đã bì các món khác lên Lúc này đoàn nhiệm Nga mới đi gọi Yến Ưng và Ngô Tôn Một lát sau Đoàn Nhị Nga dẫn Yến Ưng đi vào nói Ngô Đại Ca nói Anh ấy ở lại chăm sóc cho sư phụ đã Cho mọi người ăn xong tìm người thay Thì anh mới ra Và chúng ta để phân thức ăn Tay Ngô Tôn này đúng là không còn lời nào để nói Một lát nữa, Lão Phùng tôi nhất định sẽ xuống bếp nấu cho hắn ta thêm vài món hòn. Phùng Vận Xuân dập điếu thuốc trong tay, ngồi xuống ký. Phùng sư phụ đúng là thiên vị nhé, cháu mà Yến Ưng đi theo ông cả đoạn đường cũng chẳng thấy ông làm cho món nào cả. Đồ nhiễn Nga vừa cắp thức ăn vừa nói. Cô muốn ăn gì nào? Cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ làm cho cô. Phùng Vận Xuân cầm đũa lên sắn tay áo nói. Ha ha, không cần thế đâu Có điều Phùng sư phụ phải chuyên nghề nấu ăn cho cháu Đồn nhiễn Nga cười hì hì nói Ha ha, con bé này đúng là tham à Phùng vận xuân cầm đũa chỉ vào đoàn nhiễn Nga nói Được, sau này nghề nấu ăn của họ phòng nhà tôi Sẽ nhận cô là đệ tử duy nhất Cảm ơn sư phụ Đoàn nhiễn Nga tiếp lời rất nhanh Mấy người họ vừa nói vừa cười ăn xong bữa cơm Phan Tuấn gọi tất cả mọi người lại nói Ngày mai, tôi và Phùng sư vụ dẫn đoàn cô nương và An Dương tìm Kim Vô Thường. Ngô Tôn bị yến ưng cùng với Phan Giao ở nhà chăm sóc thời cô nương và yến vân. Phan Tuấn, cậu đã biết chỗ ở của Kim Vô Thường rồi à? Phùng Vạn Xuân ghen sát lại gần Phan Tuấn hỏi. Phan Tuấn gật đầu, thực ra sau khi đọc thư của quản Tu, anh cũng đã đoán được Đại khái Nếu mục đích của mấy người Hoác Thành Long và Biện Tiểu Hồ là ngầm di rời các gia tộc khô trùng sư mà Kim Vô Thường lại rời khỏi thành Bắc Bình theo sự sắp xếp của Hoác Thành Long, chắc hẳn lúc này Kim Vô Thường phải ở dưới sự bảo hộ của quốc dân đảng. Hiểu ra được mối quan hệ này, anh đã đoán ra được 89 phần, cộng thêm tin tức trước đó sai Phan Giao âm thầm nghe ngóng, lúc này anh đã chắc chắn hoàn toàn. Thiếu ra, để tôi đi cùng mọi người. Phan Giao đứng bên cạnh Phan Tuấn nói. Trong thành An Dương hiện giờ không được yên ổn lắm, e rằng thiếu gia đi sẽ gặp chuyện gì bất chắc. Phan Tuấn lắc đầu nói, "Chú Văn Dao, nếu trong hai ngày chúng tôi không về, phiền chú ngay lập tức dẫn mọi người khỏi phủ." Thiếu gia Phan Dao còn muốn nói gì, chỉ thấy Phan Tuấn khẽ xoa tay, Phan Dao ở bên cạnh Phan Tuấn từ nhỏ, biết rằng Phan Tuấn một khi đã quyết thì cực kỳ khó thay đổi. Tuy rằng trong lòng lo lắng cho sự annguy của anh nhưng cũng chỉ biết lắc đầu đi ra ngoài sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa Phan Tuấn trở vào phòng ngủ đêm nay Phan Tuấn vẫn ngủ cùng với vùng Vạn Xuân qua nửa đêm Phan Tuấn ngồi dậy thì xuống bếp bỏ gói thảo dựng vào trong nổi đất sắc khoảng nửa tiếng rơa đổ và bát mã thuốc tỏa ra mùi thương thoang thoảng Phan Tuấn uống một ngụm hết luôn cả bát trong bút chốc anh thấy toàn thân mình nóng ră ngừng dễ chịu hơn rất nhiều Là người tinh thông dược lý Anh lập tức hiểu ra lời chị nói Quả nhiên đây đúng là thuốc đặc trị Thuật nhiếp sinh Ai bảo thuật nhiếp sinh không có cách giải chứ Đêm nay Là đêm yên tĩnh nhất mà Phan Tuấn Và mọi người trải qua Cái yên tĩnh trước khi mưa to gió lớn ập đến Có lẽ dự báo Một trận mưa gió còn dứa dội hơn Ve dầu trong sân Như hiểu được lòng người đêm nay Cũng im lặng lạ thường Phan Tuấn quay trở vào phòng Chúng ta lên bàn mà ngủ Đúng lúc này, dưới gốc cây giữa sân phủ xuất hiện một bóng người hắn ta thò tay vào hốc cây tìm kiếm, vẻ mặt bóng trở nên mừng rỡ, lấy từ bên trong ra một tờ giấy nhét vào người, cảnh giác nhện xung quanh, đến khi hắn chắc chắn không còn ai mới xảy bước về phía cửa. Chương 13 giáp cốt đường, lệ rơi tiệm trăm năm Còn lúc này, trong thành An Dương cách đó không xa, Kim Tố Mai lại không bình tĩnh nổi, vất vả vật lộn mấy chục năm cuối cùng cũng sắp có kết quả. Tuy hàng ngày bà vẫn bảo vệ mình bằng lớp vỏ bọc dày kín, nhưng lúc này đây lại không thể kiềm chế sự vui mừng tột đỉnh trong lòng. Bà vẫn nhớ lại nhiều năm trước, trong phủ thân vương răng đèn kết hoa, các tỷ nữ mà quần áo đẹp tươi cười dặn rỡ đi lại trên hành lang giữa tiền sành và trung đường, tay bưng hoa quả bánh mứt ở tròi nghỉ phía sau trung đường, ngạch nương hôn lên trán bà. Bà mặc một bộ x sườn sám xinh xắn lúc ngạch Nương đi giải giúp bà còn nghịch ngậm kkhê châ vàng trên đầu ngạch Nương. Đường hội ở hậu đường đang hát trích đoạn kinh điển trong Bạch xạo truyện Đây là trích đoạn bà thích nhất mỗi lần có đường hội là bắt buộc phải chọn đích danh đoạn này. M khi bắt đầu mặc dù còn là một đứa trẻ nhưng bà vẫn chăm chú nhìn sân cấu trước mặt, Từng cánh dứu mẩy, mẹn cười, nhất là cử chỉ của các con hát trên sân khấu đều khiến bà nhớ mãi không quên, đặc biệt là kép diễn vai hứa tiên. Hôm nay giọng của kép đó hay lạ thường, cao bút lên như tiên nhạc trên trời. Nghe đến đó, bà mội vàng đẩy ngạch nương ra chạy đến hậu đường. Mấy tỷ nữ cuốn quýt chạy theo sau, chỉ sợ nhớ có chuyện gì. Bà chạy đến hậu đường tìm một chỗ phía trước chăm chú theo dõi vở hát. Người hát này được mời từ Quảng Đức lâu tới. Theo quy định thì sau khi khúc khát sẽ bắn pháo hoa. Bà ngần đầu, nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, đẹp như trong mơ vậy. Có điều màn pháo hoa hôm nay đặc biệt dày, dày đến mức không còn nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời nữa, nhưng vẫn nghe thấy tiếng pháo nổ. Mọi người xung quanh đều kinh hoàng hoảng loạn, chạy hết ra cửa để xem. Chỉ có bà vẫn ngương ngác nhìn thấy bầu trời tối đen, chờ đợi pháo hoa cực lớn, lại nở bụng. Thế nhưng bà chỉ chờ được. Thấy ngạch nương chạy tới bế tốc lên, vội vội vàng vàng đưa bà chạy vào phòng, tất cả những gì sau đó đã trở nên mờ nhạt trong sâu thẳm tâm tức bà. Người ta thường vô tức quên đi những ký ức đau khổ nào đó, nhưng bà mãi mãi không thể quên tiếng sung hỗn loạn bên tay, nụ cười nhăm hiểm của tên cướp da trắng mặt xanh, tiếng kêu thét, tiếng khóc thê thảm và tiếng bước chân hoảng loạn của các thị nữ bị làm nhục, ngọn lửa cao ngất trời và còn cả máu của ngạch nương vấy đầy người bà khi tự vấn Kim tố mày, lắc đầu, không dám nghĩ tiếp, mắt bà đã ẩn ậc nước, chỉ cần chớp nhạy là cứa ra ngoài. Có lúc chỉ nhớ kỳ quái như vậy, càng là thứ muốn nhớ thì lại thành dễ quên, mà là những nỗi đau cả đời cũng không muốn nhớ thì lại nhớ như in. Bà còn nhớ am mã, bí mình vào lòng, khẽm vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của bà, giận dò. Con à, con không còn là một đứa trẻ nữa, con phải trả thù cho ngạch nương con. Kim Tố Mai không hiểu câu nói của A mãn lắm Nhưng vẫn kiên định gật đầu A Mã rất hài lòng Khẽ hôn lên mặt bà Dâu của A Mã hơi dầm Nhưng bà lại thấy rượu dàng lạ Sau đó A Mã đưa bà đến trước mặt Thái Giám nói Dẫn đi đi Vương ra Ngài phải nghĩ kỹ đi Đây là chuyện cực kỳ mạo hiểm Nếu có bất kỳ sai sót nào Thì tính mệnh của tiểu cách cách không giữ được đâu Lão Thái Giám xót xa nói A Mã nắm lấy đôi tay nhỏ bé của bà nói Nó là con cháu dòng họ ái Tân Giác La Có thể chết vì Đại Thanh là vinh dự của nó Kim Tố Mai còn nhỏ không hiểu những gì hai người lớn nói Nhưng mấy ngày trước đã chứng kiến quá nhiều cái chết Nghe A Mã nhắc đến từ chết bèn khóc toán A Mã! A Mã! Con không muốn chết Con không muốn rời xa A Mã Ai ngờ vừa dứt lời A Mã bỗng hất tay bà ra Mang đi đi Lão tai giám cuối đầu lít nhìn A Mã Rồi không lưng nói với bà Hòa thạc cách cách Xin đi theo lão nô Nói rồi lão Thái giám kéo bà ra ngoài Bà khóc lóc vật vã nhất quyết không chịu đi A Mã thấy vậy tiến lại rút một con dao găm Sáng thoát ra dí vào ngực bà Lúc này bà mới ý thức được rằng A Mã hiện tử đã không còn tồn tại nữa Lập tức nín mặt Bị lão Thái giám kéo ra ngoài Vừa đi vừa thấy bước A Mã bóng nghiêm giọng nói Chờ đã Bà cứ tưởng A Mã thay đổi ý định Ai ngờ A Mã bước đến Lấy một miếng ngọc bội từ trong ngực áo Nhét vào áo bà Rồi khẽ vỗ vai bà dặn Bất luận là bao lâu Con phải luôn ghi nhớ rằng Con là con cháu họ ái tân giác la Nói xong A Mã rút con dao găm Đâm vào ngực mình Mắt ngấn lệ nói Con à Trên đời này Con không còn bất kỳ người thân nào nữa Vì thế không cần phải lo lắng gì cả Kim Tố Mai lao lên ôm lấy A Mã, đã tắt thở khóc lóc hồi lâu, rồi đỡ đẫn, để Lão Thái giám dẫn đi. Tất cả những chuyện xảy ra sau đó, đối với bà, đúng là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng không muốn nhớ lại. Kim Tố Mai nghiến chặt răng, bàn tay xích chặt cốc trà trước mặt như thể muốn bóp vỡ. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vặn vào từng hồi tiếng gõ. Kim Tố Mai thở dày, khen lao nước mắt nói, vào đi. Là Tú đẩy cửa tí bên ngoài đi vào Trong tay cầm một tờ giấy nói Kim tiên sinh Quân cờ đã sống lại rồi Ồ Kim tố mai thở dài Điều này đã nằm trong dự đoán của bà từ lâu Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Kim tiên sinh Bà không khỏe sao Là Tú thấy mắt Kim tố mai hơi đỏ liền hỏi Là Tú Mấy ngày nay có bao giờ cậu nghĩ xem Ngày xưa tại sao tôi lại cứu cậu chưa Mấy năm nay La Tú cứ mãi không hiểu chuyện này, trước đó La Tú chỉ là một kép hát. Tài năng không xuất chúng mà tướng mạo cũng không hơn người, không biết tại sao lại được Kim Tô Mai yêu quý trọng dụng đến vậy, lại còn luôn mang theo bên mình. Tuy anh tuy đầy thắc mắc nhưng lại không dám hỏi câu nào, vì thế thì Kim Tô Mai tối nay bỗng nhắc đến chuyện này, La Tú ngay lập tức nghệt ra lắc đầu nói: "Là Kim tiên sinh thấy tôi đáng thương ư?" Ha <cười> ha. Kim Tố Mai cầm thăm tre trên bàn lên, khẽ khơi ngọn nến trước mặt cho sáng. Tuy lúc đó, đèn điện đã rất phổ biến, nhưng Kim Tố Mai vẫn thích ánh nến. Bà luôn thấy trong ánh nến có một đôi mắt đang nhìn mình. Còn nhớ đoạn trích mà cậu diễn ở dạp hôm đó không? Nhớ ạ, cả đời này tôi không quên được. Là bạch xà chuyện. La Tú vội vàng trả lời. Chỉ thấy Kim Tố Mai mỉm cười không nói gì, im lặng dây lát. Kim Tố Mai mới cúi đầu xua tay nói. Muộn rồi, cậu cũng về nghỉ sớm đi. Ồ, La Tú có chút thất vọng đứng lên, bỗng anh nhớ ra gì đó liền dừng lại nói, Kim tiên sinh, không biết bà có để ý thấy không, lão già ma thuật sư gần đây có vẻ yên ảnh quá. Ha ha, Kim Túc mày kháng cười. Cậu về nghỉ ngơi đi. La Túy tuy trong lòng hơi lo lắng Với hai ông chó cháu Matasunamoto Nhưng thấy Kim Tô Mai bình tẳng như vậy Hẳn đã nghĩ ra cách đối phó rồi Lên cúi đầu chào rồi đẩy cửa ra ngoài Đúng là Kim Tô Mai đã nghĩ ra cách đối phó Với hai cả người Nhật nhất Yểm Hồng Đô Tịch Hà Đê Loạn Tiến Di Trùng Phi Minh Nguyệt Hụ Thực nhiễu Lạc Hoa Chi Lan Khâm chướng Bắt Hát Ngọc Hạp Cổ Văn Y Vẫn hiểu để oán xứ Ám ác hiểu vân phi Phan Tuấn đứng bên cửa sổ ngâm thơ Lúc này Phương Văn Xuân đã mặc xong quần áo ngồi dậy <cười> Có nhãn hứng thế nhỉ Phùng Văn Xuân là người thô tục Không ngầy hiểu ý thơ như mày nói Tối qua tôi gặp ác mập Mơ thấy tụ bà với mấy lão già Là bạn của Phùng Sư Phụ ư Phan Tuấn mỉm cười nói Ừ, coi như là bạn Phùng Phạm Xuân vừa xóa cổ vừa nói Có điều đều chết dưới họng súng quân nhật hết rồi Xem ra bọn họ nhớ lão Phùng rồi đấy Ngay thấy câu này Phan Tuấn ngây ra Nhìn theo Phùng Phạm Xuân đi ra ngoài thảm nhiên Như không có chuyện gì Trong đầu thầm duyệt lại một lượt Đấu đối sự việc Anh không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào Càng không mong mất đi bất kỳ ai Bất kỳ ai Ăn qua loà bữa sáng xong Phan Tuấn, Phùng Vạn Xuân, đoàn nhiệm Nga, cưới ngựa rời khỏi phủ họ Phan. Trước khi đi, Kim Long cứ ôm chặt lấy tay đoàn nhiệm Nga, nói thế nào cũng không chịu buông, cuối cùng đoàn nhiệm Nga không còn cách nào phải hứa với Kim Long khi về sẽ nấu món ngon cho cậu ăn. Kim Long mới buông tay, nhìn theo mấy người họ từ từ đi khuất. Nơi này cách thành An Dương không xa, An Dương nằm ở vùng dắp danh giữa Hà Nam và Hà Bắc, một trong 8 cố đô của Trung Quốc. Từ năm 1899, khi Vương Ý Vinh phát hiện ra chữ giáp cốt ở An Dương, An Dương trở nên náo nhiệt hơn, đồn loại người nghe danh mà đến, nhưng lúc này An Dương cũng đã rơi vào tay quân Nhật. Phan Tuấn và mấy người thúc ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến thành An Dương. Trong thành, hán giàn chiếm số đông, bên ngoài thành đã có cả một hàng người dài răng rạch chờ vào thành. Mấy người Phan Tuấn xuống ngựa, xếp hàng sau mấy người đó, đòn những Nga vừa đi vừa quan sát xung quanh. Chỉ thấy mấy tên hán gian trước mặt Cứ đứng tản ra dài rác Chứ không bày binh bố trận Khi người ta có cảm giác nghẹt thở như ở Thạch Môn Ba người vào thành An Dương Cùng khát thuận lợi Hán gian chỉ khám người tượng trưng Rồi cho họ vào trong thành An Dương không hộ danh là cố đô Đường phố cửa hàng Không nơi nào không toát lên khí chất cổ kính trang nhã Sau khi vào thành Mọi người tới một quán trà gần cổng thành Quy mô quán trà rất nhỏ Được xây rất cổ kính Bước vào quán trà Phan Tuấn lựa chọn bàn bên cửa sổ ngồi xuống, đưa Nhị Nga và Phùng Phận Xuân cũng ngồi xuống bên cạnh Phan Tuấn. Kiểu Nhị thấy có người vào liền phấn cờ chạy lại, vừa lau bàn vừa bắt chuyện với mấy người. Các vị khách quan uống trà hay là dùng bữa ạ? Cho chúng tôi một ấm trà trước đã. Phan Tuấn nói rồi, rút tiền giao đặt lên bàn, tự nhị cầm lấy tiền gọi với vào trong. Trà ngon một ấm, đồng thời vắt khăn lên vai, mặc dù đang giữ thời buồn lặn lạc. Nhưng quán trà này vẫn có khách uống Anh Phan Tuấn Lát nữa chúng ta làm thế nào Đoàn nhiễm Nga thấy Phan Tuấn nhìn chầm chầm Ra cổng thành ngay ngoài liền hỏi Phan Tuấn quay đầu lại Thấy Phùng Phạm Xuân cũng đang nhìn mình liền nói Đoàn cô nương đừng vội Lát nữa tất sẽ có người đến Phan Tuấn nói rất tự tin Phùng Phạm Xuân và đoàn nhiễm Nga nhìn nhau Không biết anh lại định làm gì Lúc này tiểu nhị Đam một ấm trà tới gần bọn họ Các vị đại gia Trà của các ngài đây ạ Nói rồi Tiểu Nhị vô cùng thành thao Bày bát trà ra Rót vào bát Chỉ thấy mùi thơm của trà Tỏa ra ngào ngạt Tây hồ long Tĩnh Phan Tuấn kể nói ấy Vì khách quan này Nhìn cái biết ngay Là người hiểu về trà Tiểu Nhị thấy Phan Tuấn Chỉ người Đã đoán ra được tên trà liền tán thưởng Đâu có Phan Tuấn kiêm dưỡng nói Trong một tiệm nhỏ thế này mà được uống cả vũ tiền trà thật là hiếm có. Vì khách quan này quả đúng là người xanh. Tưởng nhị thấy Phan Tuấn có thể nói từng tận như vậy càng tán thưởng hơn. Tiệm chúng tôi không lớn, nhưng trà thì tất đối là thượng phẩm. Cái gì gọi là vũ tiền trà? Đồ nhịn ngã tò mò nhìn hai người. Cô nương không biết chứ, trà hái trước tiên thanh minh thì gọi là minh tiền trà, hái trước tiết cốc vũ thì gọi là vũ tiền trà. Tiểu nhị vội vàng giải thích, trước này có cách nói vũ tiền là thượng phẩm, minh tiền là chân phẩm. Tiểu nhị ca cũng là người hiểu trà nhỉ. Phan Tuấn nhấp trà, ngay lập tức thấy vị trà thanh khiết, mùi thơm man mát tỏa ra. <cười> Từ nhỏ tôi đã làm ở quán trà này, chưa ăn thịt lợn thì cũng nhìn thấy lợn chạy rồi mà. Tiểu nhị thấy Phan Tuấn khen mình thì có chút ngại ngùng. Tiểu nhị ca, quán này của các anh cũng hơi vắng vẻ nhỉ. Phan Tuấn lái danh chủ đề khác. Ai, chẳng giấu gì ngài. Quan chúng tôi tuy không lớn, nhưng ngày thường làm ăn cũng được. Mấy ngày nay không biết quân Nhật trở chứng gì, bắt đầu bắt bớ khắp nơi. Rất nhiều người không dám ra đường nữa. Ngài xem... Tiểu nhị chỉ vào mấy tin mặc trang phục hán gian đang dắt theo một con chó. Vừa đi vừa xoay xét người qua đường. Thỉnh thoảng túm mấy người lại kiểm tra một hồi rồi mới thả cho đi. Lúc chúng tôi vào thành... Mấy người này cũng có làm khó gì đâu nhỉ Phùng Vạn Xuân thắc mắc An Dương bây giờ có vào mà không có ra Tiểu Nhị vừa nhấp ấm tràn lên rót thêm cho Phan Tuấn nói Mấy ngày nay các nhà trọ ở An Dương đều chặt khách Vào thì được nhưng tuyệt đối không thả người ra Bắt đầu từ bao giờ vậy Phùng Vạn Xuân nhú mày hỏi Cũng ba bốn hôm nay rồi Tiểu Nhị nói đến đây nên chỉ tay ra bên ngoài nói Đấy các vị nhìn kìa có chuyện rồi Phan Tuấn và mấy người nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy gần đó có tiếng huyền náo, mấy tên hán gian đang vây quanh một chiếc xe ngựa chửi bới. Mẹ kiếp, mày đi kiểu gì đấy hả? Tên hán gian cầm đầu khoảng hơn 20 tuổi chửi lớn. Mày mà đâm chết ro quý của ông thì ông cho mày biết tay. Phu xe sợ tái xanh mặt mày. Lúc này từ khoang phía sau Một người đàn ông gầy nhẳng Đeo kính gọng vàng mặc vét bước xuống Cười nhăn nhở rút đi thuốc ra Bởi tên hán gian cầm đầu Tên đó nghiêm mặt xua tay Anh ta lại mời hai tên còn lại Bọn chúng cũng không hút Lúc này anh mới kết thúc đi nói Vừa mới vào thành Con ngựa hoảng sợ Nên mới đâm vào chó quý của ngài Quay đầu lại thấy con chó nằm dưới đất Đã tắt thở Anh ta cũng toát hết mồ hôi Hay là tôi đền ngày tiền vậy Đền tiên hả? Tiến cầm đầu dài dọc. Mày không biết đây là thần khuyển của Hoàng quân à? đến tiên Đền tiền nó có sống lại được không? Hay là tôi mua cho ngài con chó đẹp hơn con này, ngài xem có được không? Người đàn ông đeo kính gọng vàng, rút chen mùi xoa ra lau mồ hôi nói. Không được, chúng ta đều có tình cảm với con chó này. Ta nói cho người biết, nó còn nghe lời hơn người đấy. Tiến cầm đầu, chỉ và con chó đã tắt thở dưới đất nói. Thế ngài bảo làm sao, làm sao bây giờ ạ? Người đàn ông đeo kính lúc này cũng chẳng còn cách nào cả. Người xem lại, ngày mai mai tán con chó này. Người qua đây mặc áo xô trở tang nó. Người đàn ông đeo kính nghe câu này mặt phạch ra. Nếu mặc áo xô trở tan con chó này chẳng phải là con của chó sao? Nhưng nếu không đồng ý thì chắc chắn không thoát được thân. Anh ta nhến răng nói. Vâng. Xin xin nghe theo ông ý ngài. Được, mang đủ tiền để trả tang chó của người nhé." Nói rồi Tinh Cầm Đầu xua tay, hai tên hắn gian gian nhảy lên xe hét lớn, "Xuống, xuống, mày kiếp xuống hết cho ta, xe này bị thu rồi." Bọn chúng đuổi hết người trên xe xuống. Người đàn ông đeo kính gọng vàng này, gia cảnh giàu có, cũng từng đi Nhật du học, rất sùng bái văn hóa Nhật Bản, về nước thấy chỗ nào cũng không tốt bằng Nhật, nếu không phải vì cha mẹ không đổi được Thì cũng từ bỏ lâu rồi Nhưng không ngờ hôm nay Ở nơi này lại biến thành con của chó Cả nhà anh ta dắt díu nhau đi vào thành An Dương Chỉ mấy tên hán gian vứt xe con chó bên góc phố Rồi lên xe di chuyển về hướng quán trà Trong trước mắt chiếc xe ngựa đã dừng ở cửa Ba tên xuống xe đi vào trong quán Vừa đến cổng nó hét lớn Tiểu nhị đâu Tiểu nhị lầm bầm chửi Nhưng vẫn cười xe chạy lại chào Mấy vị con lớn uống trà gì à Tiên cầm đầu vừa nói vừa ngồi xuống bằng gần cửa nhìn xung quanh Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ mấy người phan tuấn Tiểu nhị Quán của các người gần đây có người nào khả nghi không hả Hà ha Ngài nói gì vậy chứ Quán chúng tôi kinh doanh ngày nào chả có bao nhiêu là người lạ qua lại Còn về khả nghi thì đúng là chưa thấy ạ Tiểu nhị cười hì hì nói Không phải chứ Tiên cầm đầu đứng dậy tín về phía mấy người phan tuấn Đúng lúc này, một ông lão từ bên trong đi ra thì Phan Tuấn liền nói Ôi, thằng cháu ngoại, cháu đến An Dương lúc nào vậy? Ông lão vừa nói, vừa tiến đến trước mặt túm lấy tay anh Phan Tuấn ngây ra, thấy ông lão trước mặt hơi quen Vì tế mỉm cười đứng dậy đáp Cháu vừa đến được một khắc ạ Cháu đến mà cũng chẳng báo trước một tiếng Ông lão ra vẻ trách móc Phòng Vạn Xuân và đoàn nhị Nga đưa mắt nhìn nhau Không biết ông già này là thật hay giả Tên cầm đầu đến trước bàn Phan Tuấn, quay đầu lại nói với ông lão. Người này là họ hàng của ông hả? Quản lớn, đây là cháu ngoại của tôi. Đây là vợ của cháu tôi. Người này là người hầu của nhà nó. Ông lão chỉ vào đoàn Nhị Nga và Phùng Vạn Xuân nói. Ồ! Tên cầm đầu bút mấy sợi dâu lơ thư dưới cầm nhìn mấy người Phan Tuấn. Ông lão vội rút ít tiền ra dưới vào tay tiên cầm đầu, rồi tươi cười nói với Tiểu Nhị. Mau! dặn một phòng riêng cho các vị quan lớn uống trà. đi mang long tỉnh ngon nhất ra đây pha cho các vị quan lớn. Không phải người lạ thì tốt, gần đây bên trên có tin báo quân bắt lộng hoạt động điên của ở vùng này, kêu bọn họ ở An Dương thêm vài ngày, chờ mọi chuyện yên ổn rồi hãy đi. Tên cầm đầu nhét tiền vào người rồi cùng mỗi hai tên tùy tùng khệnh theo tiểu nhị vào phòng riêng, miệng còn ứ hát. Thấy mấy tên đó đi rồi, Ông lão mới nháy mắt ra hiệu cho Phan Tuấn, và họ đi theo mình ra sân sau. Sân sau không rộng lắm, ngay sau nhà là tường thành. Ông lão dẫn mấy người vào trong phòng. Căn phòng này chưa làm hai gian trái phải, ông lão mời mọi người ngồi gian bên phải, sau đó đi ra ngoài. Chỉ nghe gian bên trái có tiếng thỉ thầm to nhỏ, sau đó ông lão dẫn một cô gái bước vào phòng, hai người quỳ sụp xuống đất đồng thanh. Ân nhân! Phùng vạn xuân và đoàn nhị Nga Bốn mắt nhìn nhau Còn Phan Tuấn cuối cùng cũng nhớ ra Tại sao ông lão thấy quen vậy Hóa ra bọn họ chính là đôi cha con Anh đã cứu trên đường trở về Bắc Bình Mau, mau đứng lên Phan Tuấn đỡ lấy ông lão Và con gái nói Bệnh của cô ấy thế nào rồi Uống thuốc ngài kê cho quả nhân rất hiệu quả Đấy mới có mấy tang Mà đã có thể xuống rừng đi lại rồi Ông lão vui mừng nói Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi Phan Tuấn nhìn con gái ông Lão lại hỏi Sao Lão lại chuyển đến An Dương vậy? ha ha ân Nhân không biết chứ Tôi quê gốc ở An Dương Tối hôm đó ngài khám bệnh cho con gái tôi xong Hôm sau chúng tôi liền trở về An Dương Quán trà này bốn là người anh em của tôi kinh doanh Chúng tôi đến đây nương tựa vào anh ấy Mấy hôm nay người anh em của tôi đi chết giang lấy trả Ông Lão kể lên một mạch nói chuyện Ấn Nhân Sao ngài cũng lại đến An Dương thế này? À Chỉ là tăm bạn bè thôi ạ. Phan Tuấn cười, ông lão tinh ý biết Phan Tuấn chắc chắn có chuyện không thể nói cho người khác liền nói. Ân nhân, ngài đã đến đây rồi thì ở lại đây vài ngày đi, gần đây thành an Dương có vào mà không có ra được. Cảm ơn ý tốt của ông, lát nữa bạn tôi sẽ đến đây đón tôi. Phan Tuấn từ chối nói. Thế cũng được, thế cũng được, có điều ân nhân trước khi rời khỏi an Dương nhất định phải qua quán nhỏ này đấy nhé. Để chúng tôi làm mấy món đặc sản ăn Dương khoản đáy ân nhân. Ông lão nói thật lòng, nhưng Phan Tuấn lại không biết có thể quay lại được hay không, chỉ khách khí gật đầu. Sau này đừng gọi tôi là ân nhân nữa, gọi tôi là Tiểu Phan được rồi. Cái này không được, cái này không thể được. Ông lão cũng quyết nói, thế chẳng phải đã giết chết cả nhà tôi rồi hay sao? Đúng lúc này, từ phía quán trả bỗng vang lên tiếng huyền não, một lát sau Tiểu Nhị chạy lại nói. Ông chủ, vừa có một người đến hình như là tìm mấy vị này. Hả? Ông lão ngạc nhiên gần đầu nhìn Phan Tuấn, chỉ thấy Phan Tuấn khét gật đầu nói. Chúng ta đi ra đi. Mấy người theo tiểu nhị ra ngoài quán trà, chỉ thấy mấy tin hán gian ban náy đang nói chuyện với một người đàn ông ăn mặc đẹp đấy, khoảng trên dưới 40 tuổi. Thất đại gia, hôm nay sao ngài lại rảnh rỗi đến đây uống trà thế này? Tên cầm đầu cung kính mời thuốc, thấy người kia đón lấy thuốc, vội lấy bật lửa ra châm. Ha ha, tôi đến đón người." Người kia nói xong nhìn ra ngoài. "Mấy người các anh sao cũng rảnh rang uống trà thế hả?" "À, tranh thủ tranh thủ ấy mà." Tiến Cầm Đầu ngồi bên cạnh nói. "Nghe nói các anh mấy ngày gần đây bắt cũng ít người hả?" Người kia nhìn thẳng dưới bên ngoài. À, "Làm chó săn cho người ta cũng không dễ kiếm sống đâu ạ." Tiến Cầm Đầu nói. "Nếu không phải có thất đại gia che chở thì bọn em chết đói lâu rồi." "Đừng nói vậy." Chúng ta tình thân thắm thiết mà. Đang nói chuyện thì Phan Tuấn và mấy người đi từ phía sau ra. Người có cái đầu thấy Phan Tuấn lập tức nở nụ cười, bước bội lại hỏi. Ông chủ, ngài đến bao giờ thế ạ? Người này chính là quản lý ở giáp cốt đường của nhà họ Phan trong thành An Dương, tên là Lưu Khán đứng thứ bảy trong nhà. Giáp cốt đường cũng là tiệm thuốc đứng thứ nhất nhỉ thành An Dương. Hơn nữa, Lưu Khán rất giỏi giao tiếp, vì thế người quen và không quen đều gọi ông ta một tiếng thất đại gia. Hôm qua khi Ngô tốn đến dắp cốt đường lấy tư, Phan Tuấn liền nhớ anh ta nói với Lưu Khán nội trong vòng một ngày. Đến quán trà này đón mình. Lưu Khán hôm qua đã chờ ở đây cả ngày nhưng không thấy bóng dáng Phan Tuấn đâu. Hôm nay mới sáng ra đã vội vàng chạy đến, cuối cùng cũng gặp được anh. Vị này là... Tên cầm đầu thấy Lưu Khán cung kính với người thanh niên ngoài 20 tuổi này đến vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi. Đây là ông chủ của nhà chúng tôi. Ai dạ? Thật lễ, thật lễ. Tin cầm đầu vừa chắp tay vừa hàm hàm trợn mắt nhìn ông chủ quán trà lòng thầm chửi. Mẹ kiếp, cái lão già này, nhận họ hàng vớ vật. Phan Tuấn mỉm cười rồi chắp tay đáp. Ông chủ, chúng ta về rồi nói. Liêu Khán nói rồi nép sang pin nhường đường. Phan Tuấn gật đầu chào mấy tin hán gian rồi rời khỏi quán trà. Mấy tên như gật đầu liên lịa như đập tọa lại nói về mấy người Phan Tuấn, sau khi chui vào trong xe ngựa lưu khán đỗ sẵn ở cửa, chiếc xe ngựa đi thẳng về viên đường, trên xe lưu khán kể cho Phan Tuấn nghe những chuyện xảy ra gần đây ở An Dương, thành An Dương này tuy là tòa thành văn vật, một trong tám cố đô, nhưng địa vị quân sự không quan trọng bằng thạch môn, vì thế quân Nhật trước nay không đóng quân ở đây mấy, phần nhiều là hãn dân Có điều mấy ngày nay nghe duy cao của Hán gian nói, trong doanh trại hình như có mấy tên Nhật được bí mật điều đến, bọn nọ đều ngụy trang xâm nhập vào doanh trại, thành An dương này thuộc quyền kiểm soát của người Nhật, quân đội Nhật đóng quân cũng là chuyện chính đắng, không biết tại sao lại phải dấu giấu giếm như vậy. Mấy ngày hôm nay đám Hán gian lại nhận được một mệnh lệnh khó hiểu, chỉ cho phép vào mà không cho phép ra, cũng không nói lúc nào mới được tự do ra. Phan Tuấn ngành lưu khán kể xong không tốt tiếng nào. Phùng vận xuân chảy dấu mẩy, ngần đầu to nói gì đó với Phan Tuấn, nhưng thấy mặt anh đây vẻ lo lắng, vẻ nuốt những lời vừa định nói lại, xe ngựa đi thẳng vào trong sân sau dắp cốt đường mới dừng bánh. Danh tiếng của dắp cốt đường ở An Dương cũng không kém gì trung thảo đường ở Bắc Bình. Toàn lạc ngay cho con phố náo nhật nhất thành An Dương, ngày thường ngựa đây, xanh ngựa tấp nập, người qua người lại, nối đuôi nhau, mấy ngày gần đây lại thêm mệnh lệnh chỉ được vào mà không được giao của người Nhật, những thương khách. Các du lịch vốn nghề tại đây đều ùa ra, tập trung hết cả trên phố, dù sao cũng là một trong tám cố đô, Đại Vũ trị thủy, Văn Vương diễn giải dịch, Phụ Hào mộ anh tài, Tô Tần bái tướng, Tây Môn báo cai trị đất nhập, nhạc mẫu khắc chữ đều xảy ra ở đây. Người đi qua thăm di tích ngắm cảnh không biết chán, Hàn Dân cũng ít khi khám xét. Lưu Khán con phố cổ Cổng chính giáp cốt đường đông như kiến Linh lệnh cho phu xe đánh xe vào cổng sau Dắp cốt đường diện tích rất rộng Từ cổng chính đi ra cổng sau Phải ngang qua cả một con phố Xe ngựa lên canh chạy đến phía sau giáp cốt đường Lưu Khánh xuống xe vén dèm lên Mới Phan Tuấn và mấy người vào trong Sân trước của Giáp cốt đường là tiệm thuốc Còn sân sau có hai khu Khu thứ nhất để dành cho người học việc Và người làm Khu thứ hai là nơi ở của Lưu Khánh Cửa sau mở khu thứ nhất Phan Tuấn vừa bước xuống xe đã ngửi thấy mùi thuốc thơm thoang thoảng tỏa ra từ phía giáp quốc đường. Lều khán khẽ có cửa, một người làm mở cửa dẫn mọi người vào, chỉ thấy trong khu thứ nhất chỗ nào cũng thấy chất đầy các loại thuốc, trong lều phía tây đang sắc thuốc gì đó, bên ngoài căn phòng, gần đó có mười mấy người tay cầm đên thuốc đã kỳ đứng xếp hàng đợi chờ sẵn. Mấy người kia đang làm gì vậy? Đoan Nga chưa nhìn thấy cảnh sân sau, Cũng có bệnh nhân đứng xếp hàng thế này bao giờ ha ha cô nương không biết chứ giá cút đường này vàùng Thảo Đừ ở Ki thành là một nên vẫn tuân theo lễ cũ của Trùng Thảo Đừ làm miễn phí thuốc cho bệnh nhân L Nếuu vừa đưa tay ra mời mọi người vào khu thứ hai vừa mềm cười trả lờiÔ oh, đó những Nga uh, nhưng nghĩ ngợi gì đó Cũ thứ hai này khác cẳn với khu thứ nhất Vườn được giả Sơn cây cảnh hoa lá không thiếu thứ gì Lưu Khán dẫn mọi người vào đại sành Mời Phan Tuấn ngồi lên ghiến cao nhất Rồi kêu người đi pha trà con mình đứng bên cạnh Phan Tuấn Chú Lưu Khán Chuyện tôi bảo Ngô Tôn nhờ chú nghe ngóng giúp thế nào rồi Phan Tuấn chờ người giúp việc dâng trà nên Rồi lui ra ngoài lên hỏi Thiếu ra Vừa nghe căn dặn là tôi phái người đi ngay Cũng đã biết được hành tung của người mà ngài nói rồi Lưu Khán vô cùng cung kính trả lời Xong bạc đức thắng Lưu Khánh nói dành dọt từng tiếng Nghe nói cả nhà ông lão này Được một đám đặc vụ hộ tấm Đi vào trong sòng bạc rồi không thấy trở ra nữa Sòng bạc Đức Thắng à Phan Tuấn bật cười Chỗ mới tên đặc vụ thích giấu người nhất Không ngoài sòng bạc với ký viện Điều Lưu Khánh thông báo là nằm trong dự đoán của anh Phan Tuấn Chúng ta bây giờ làm thế nào Vùng vận xuân thấy Phan Tuấn có vẻ Đã sắp xếp mọi việc ồn thỏa liền hỏi Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát chờ chơi, chơi tối rồi đến sò bạc Đức Thắng đó rồi Phan Tuấn sai Lưu Khán kiếm ai phòng để cho đoànị Nga và Phùng Vạn Xuân nghỉ ngơi lúc Lưu Khán thu xếp xong quay trở lại thì thấy Phan Tuấn vẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài mặt đưm vẻ lo âu Lưu Khán không được gặp Phan Tuấn nhiều những ấn tưởng sâu đậm trong ông là cảm giác uy nhâm không thể chống lại vậy mà hôm nay ông lần đầu tiên nhìn thấy anh buồn bá Lưu Khán đứng lặng hồi lâu sau Phan Tuấn mà anh không ngạy hay biết, Vì đã hoàn toàn chìm vào đó khổ Thật ra Chuyện này anh đã chú ý đến từ lâu Nhưng không hiểu tại sao Mỗi khi nhớ đến chuyện này Anh luôn tự lừa dối mình Thậm chí khi vào thành An Dương Anh vẫn còn níu giữ hy vọng Nhưng tất cả những gì xảy ra trong thành Lại khiến chút hy vọng còn sót lại đó Hoàn toàn bị dập tắt Thiếu ra Lưu Khánh cái gọi Phan Tuấn từ sau lưng Phan Tuấn lúc này mới định thần lại Vội vàng lau nước mắt bên khóe mắt Cứu Lưu Khán ngồi xuống Chú Lưu Khán, cảm ơn chú bao nhiêu năm nay giúp cháu chăm lo cho dắp cốt đường. Thiếu gia sao lại nói vậy? Tất cả đều là bổn phận của Lưu Khán cần phải làm mà. Nếu nói cảm ơn thì phải là tôi cảm ơn Thiếu gia và lão chủ nhân. Lưu Khán tuy đối với người khác rất hống hách nhưng trước mặt Phan Tuấn lại rất khiêm tốn. Chú Lưu Khán, dắp cốt đường bây giờ có bao nhiêu người học việc lẫn người làm? Phan Tuấn ngồi xuống gấy hỏi. Từ quản lý trở xuống tổng cộng có 27 người Lưu Kháng thuộc như lòng bàn tay Tốt Phan Tuấn im lặng dưới lát nói Người nhà chú ở đâu? À tôi nhận được thư thiếu ra gửi Lên đứa tất cả người nhà về quê ở Gia Hưng Chết Giang Theo lời dặn rồi Chỗ này chỉ còn lại mình tôi thôi Lưu Kháng một tuần trước từng nhận được thư tay của Phan Tuấn Trong thư Phan Tuấn bảo Ông bí mật chuyển cả nhà đi chỗ khác Thế thì tốt Thế thì tốt rồi Phan Tuấn đứng dậy vô vai Lưu Khán mấy lần liền Thiếu ra Ngài rút cuộc muốn làm gì ở An Dương vậy Lưu Khán cũng đứng dậy nhìn Phan Tuấn Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên giang hồ Ông đã đánh hơi thấy Mùi tanh của máu Hơn nữa sau khi chuyển người nhà đi Ông cũng phát hiện bên ngoài nhà Thường xuất hiện những kẻ khả nghi à, Chú Lưu Khán Tối nay sau khi giáp cốt đường đóng cửa Chú đuổi tất cả người làm lớn học việc đi Cả chú cũng cố gắng rời khỏi giáp cốt đường thật sớm. Phan Tuấn nhú chặt lông mày nói, quyết định này đối với anh sao mà khó khăn đến vậy. Giáp cốt đường là y quán đầu tiên của nhà họ Phan, trước đây bất luận là chiến loạn hay tai lạn, cũng chưa từng đóng cửa. Ây vậy mà lúc này Phan Tuấn không thể không đưa ra quyết định khó khăn nhất này. Vâng, Liêu Khánh nhanh nhẹn đáp rồi nói tiếp. Tối nay tôi sẽ phát ít lộ phí cho mọi người rồi kêu họ giải tán. Có điều xin hãy để tôi ở lại. Thiếu gia không dành về thành an dương lắm Có tôi bên cạnh thiếu gia làm việc gì cũng thuận tiện hơn Phan Tuấn quay đầu lại nhìn Lưu Khánh Thấy nét mặt ông cứ nghĩ Ánh mắt sáng quá cố thần Liền nắm vai ông gật đầu Có điều giáp cốt đường đóng cửa như vậy Đúng là đáng tiếc quá Lưu Khánh tiếc nuối nói Mấy chục năm nay Ông đã coi cửa tiệm trăm tuổi này là nhà của mình Tôi cũng tiếc lắm chứ Phan Tuấn đặt tay lên vai Lưu Khánh nói Nước mất nhưng sông núi còn Đúng rồi Thứ mà tôi bảo chú chuẩn bị Đã chuẩn bị xong chưa Phan Tuấn bỗng nhớ ra vội hỏi Dạ thiếu ra yên tâm Mấy loại thảo dược đó chúng ta Vốn có sẵn ở đây Sau khi thiếu ra dặn dò tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi Liêu Kháng tuy giao tiếp khôn ngoan Giảo hoạt nhưng làm việc lại cực kỳ cẩn thận Đây cũng là lý do Tại sao mấy chục năm nay Phụ thân Phan Tuấn yên tâm giao giáp cốt đường cho ông ta Tốt cảm ơn chú Lưu Khán Ánh mắt Phan Tuấn sáng như đuốc Nhìn ra bên ngoài cửa sổ Mũi vẫn còn phẳng phất mùi thuốc thơm nồng nạn Có điều không biết thiếu ra Cần mấy loại thảo dược đó để làm gì Lưu Khán thắc mắc Phan Tuấn khẽ cười Ngận đầu lên nhìn bầu trời ước chừng thời gian cũng sắp đến Sau khi mấy người Phan Tuấn đi khỏi Ngô Tôn liền quay trở lại Trung Nam thời Dầu Dầu và Yến Vân Đã qua một ngày một đêm Mà hai người vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại Ngô Tôn xin Phan Giao ít nước đường Lấy một miếng vải nhúng ít nước khẽ chấm lên môi thời dầu dầu Phan Giao thấy vậy cảm động nói Không ngờ ngu đại ca lại quan tâm tới thời cô nương như vậy Ai bất luận cô ấy có nhận tôi làm đồ tệ hay không Thì trong lòng tôi cô ấy vẫn luôn là sư phụ Ngô tôi nói rồi bỗng dưng tay lại nở nụ cười danh mãnh Lão quản gia người ta đều nói Một ngày làm thầy cả đời làm cha Sư phụ tôi là con gái phải là cả đời là mẹ mới đúng chứ nhỉ câu này nói ra làm phát dao cười chảy gần nước mắt ông cảm thấy ngô tôn quả thật đáng yêu đúng lúc này Yến ưng dắt theo Kim Long đi vào từ khi đoàn nh Nga đi Kim Long lúc nào cũng im lìm không nói không rằng Yến ưng mất cả ngày mới giấ được cậu bé mỉm cười um, Âu Dương thiếu nhập lại đây bón cho chị cậu đi Ngôônn đưa bát trong tay cho Yến ưng đến lưng nhìn vào bát rồi lại nhìn thời dầu rềuu đang nằm cạnh chỉ Bỗng vung tay hất bát xuống đất, té bát đựng nước đường rơi vỡ tan tành, sau đó cậu để Kim Long lại, tự mình chạy xuống bếp pha một bát nước đường khác rồi quay lại ngồi bên Yến Vân nhẹ nhàng chấm ướt môi cho cô. Âu Dương Thiếu Hiệp, cậu nhằm vào tôi hay vào sư phụ tôi vậy hả? Ngô Tôn tức giận hỏi Yến Nương. Một tên thổ phỉ, một ả máu lạnh. Yến Nương hầm hầm nghiến răng nói, từ sau khi ông Kim Long bị hại. Yến ưng rất hận thổ phỉ, hơn nữa, Ngô Tôn hãy mở miệng là gọi sư phụ thời dầu dầu khiến nỗi hận càng lớn hơn nữa. Thằng danh con này, mày có ý gì hả? Tao nói cho mày biết nhé, Âu Dương Yến ưng. Mày nói tao thì được, nhưng không cho phép mày phỉ bán sư phụ tao. Lần này, Ngô Tôn nổi điên thực sự, lao đến trước mặt Yến ưng quát lắc. Làm sao? Có muốn thử không? Yến ưng đặt bát xuống bên cạnh đứng dậy, cao hơn hẳn Ngô Tôn một cái đầu. Phan Giao vội vàng chạy đến hòa giải, ông ấn yến đưng ngồi xuống ghế, rồi kéo Ngô Tôn ra ngoài, vừa đi vừa nói. Ngô đại ca tức giận với thằng bé này làm gì cho khổ ra. Hừ, Ngô Tôn tôi là thổ phỉ không sai, nhưng không được phỉ bắn sư phụ trước mặt tôi. Ngô Tôn hung hổ nói. Có thể thằng bé đó trên đường đi bị thổ phỉ làm hại, anh đừng tức giận với nó. Phan Giao cười vô vai Ngô Tôn nói. Lát nữa, tôi nấu mấy món sở trường, hãy chúng ta làm mấy chén nhé. Ngô Tôn nghe thấy câu này mặt mày tươi tỉnh. Hay quá, tôi nghe lời ông. ha ha coi như ngô đại ca anh có phúc ăn đấy. Tôi biết trong phủ họ Phan này còn cất giữ một vò rượu ngon. Phan Giao nói úp mở, Ngô Tôn nghe thấy rượu ngon thì chảy cả rãi. Bình thường anh ta có ba sở thích lớn, ấy là súng, rậu và con gái. Quá trưa, hai người bày bàn dưới gốc cổ thụ ở sân trước. Nhà họ Phan, Phan Giao quản nhiên làm bốn năm món mùi vị... Hương thơm và bày biện đều rất đẹp Chỉ ngửi mà Ngô Tôn đã thấy đói bụng cồn cao rồi Đúng lúc này Phan Giao tay trái cầm hai cái bát Tay phải cầm vò rượu đi đến Ngô đại ca Anh ngửi xem đây là rượu gì Phan Giao đưa rượu cho Ngô Tôn Ngô Tôn dí mũi và sát vỏ rượu Thấy mùi rượu nông nàn mà đặc sánh Chỉ biết là rượu ngon Chứ không biết rốt cuộc là rượu gì Bèn lắc đầu nói Ngửi không ra rượu này nguồn gốc thế nào vậy Ha ha Rượu này là rượu ngự tiến vua đấy. Phan Giao mở vò rượu ra rót trong ngô tôn một bát cho mình một bát rồi nói. Ngô đại ca có lẽ không biết tương truyền vào năm Khang Hy thứ 10 ngũ công chúa của Khang Hy mắc một canh bệnh kỳ lạ suốt liên tục 15 ngày liền chỉ uống nước mà không thể ăn gì cả suốt nửa tháng như vậy người ngợm tiêu tụy gây gớm ngự y trong cung dùng hết cách nhưng bệnh tình không tiến trển khiến cho Khang Hy khi ngự chiều cũng cáo kỉnh không vui Các đại thần giới thiệu không ít danh y ở địa phương nhưng cũng không giải quyết được tận gốc vấn đề. Bệnh của công chúa ngày một nặng hơn, tác dụng từng mảng, răng cũng bắt đầu lung lay. Một hôm được biết, bên cạnh núi Tái Hàng có một ông lão họ lục lấy rượu gạo tự cất, chế thành rượu thuốc rất linh nghiệp. Có thể giết bách độc, thông huyết mạch, bổ dạ dày, điều hòa âm dương. Xung quanh trăm giảm nước tiếng, hoàng đế bèn cho ngựa khỏe phi nhanh hơn 500 dặm. Trong ngày hôm đó, đến lấy rượu thuốc nhà họ Lục về, kể ra cũng lạ. Công chúa ứng vào ngày hôm sau bắt đầu ăn uống, ba hôm sau xuống đất đi lại, một tháng sau bệnh khỏi hoàn toàn, nhà vua vui mừng ra lệnh truyền triệu ông ta vào Thái Hàng, nhận chức ngự y kim mài ở Thái Y Viện, quản lý rượu dưỡng sinh của hoàng thất, rượu này cũng từ đó mà thành tiên. Ngô Tôn chưa đợi phân dao nói xong đã tự uống một chén, quả nhiên rượu này uống vào miệng cứ ngọt lịm. Giống như rượu tiên, chỉ thấy một lường hơi nóng chảy vào trong bụng rồi lan đến toàn thân. Không ngờ đời tôi còn có thể được một lần hưởng thụ rượu ngự của lão Gia Khang Hì, có chết cũng đáng. Ngô Tôn nói rồi, đặt bát lên bàn, Phan Giao lại rót thêm cho Ngô Tôn một bát rồi nói. Ngô đại ca sao lại nói vậy chứ? Nếu đại ca thích thì chỗ tôi đây vẫn còn mấy vỏ, trước khi đi tặng lại cho Ngô đại ca hết. Tốt quá! Ngô Tôn nói xong lại uống một bát. Lão quản gia, ông cũng uống đi chứ Hai người vừa ăn vừa uống Bữa ngô tôn đứng dậy nói Lão quản gia, tức bụng quá, tức bụng quá Rồi chạy vội ra phía sân sau Phan Giao thấy ngô tôn Cuốn cuộn như vậy bật cười phá lên Sau khi quay lại, mặt cô tốn đã đỏ tương bẩn Giống như hoa đảo tháng 3 Hắn cầm vò rượu lên Ngừa đầu uống vài ngụm Thấy trong bát Phan Giao không có gì Liền rót rượu cho ông Phan dao vội vàng lấy tay che bát nói Ngô đại ca, thật sự tôi không thể uống được nữa Rượu này tuy ngon nhưng mạnh lắm Lão quản gia Ông coi thường ngô tôn tôi đấy à Ngô tôn lúc này đã say bí tỉ rồi Nghe hắn nói vậy Phan Giao bỏ tay ra Ngô tôn chỉ và Phan Giao nói Thế mới gọi là bằng hữu chứ Nói rồi lại rót rượu cho Phan Giao Sau đó dơ vào rượu lên nói Nào chú ta cạn chén nhé Nói xong ngô tôn ưng ức hết luôn chút rượu còn lại Phan Giao cũng dơ bắt lên uống cạn Quả đúng như lời Phan Giao nói Rượu này tuy ngon nhưng rất nặng Ngô Tôn uống xong liền được Phan Dao dìu vào phòng, nằm trên giường ngấy khò khò như dẫm. Phan Dao nhìn Ngô Tôn một lúc, chỉ thấy khóe mắt hắn không biết từ lúc nào bỗng rưng rứa hai hàng nước mắt, trong cơn say rượu liên tục gào tên. "Nguyệt Đồng, Nguyệt Đồng, Ngô Tôn này có lỗi với em, kiếp sau, kiếp sau em làm đàn ông, anh làm người đàn bà của em." Rồi lại cười tít mắt như đang dỗ nương tử nhỏ. "Em bảo có được không?" Phan Giao mỉm cười, Ngô Tôn tuy là một hán tử khô lỗ, Nhưng đúng là người chân thành hiếm có. Phan Giao trông chừng hắn một lúc rồi khai đóng cửa lại. Thấy trời không còn sớm nữa. dáng ngộng đã phủ khắp chân trời. Ông lại thở dài rồi đi vào phòng lấy một túi thuốc giải rượu ra uống. Tuy rượu này ông mới chỉ uống ba buôn bát rượu. Nhưng cũng cảm thấy đầu óc đau nhức Sau khi uống thuốc giải rượu. Phan Giao nằm xuống giường. Nhìn lên trần nhà. Một dòng lệ từ từ chảy ra bên khoe mắt. Nhỏ xuống giường. Thuốc giải rượu quả thực công hiệu. Không đến nửa tiếng rau, Phan Dao đã thấy cơ thể mình nhẹ hơn nhiều, đầu cũng không đau như trước nữa. Lúc này ông mới đứng dậy cười quằn quại ra, đi đến bên tủ lấy một chiếc áo khoác màu đen mặc vào, đẩy cửa chậm chậm tiến về phía phòng thời dầu dầu và Yến Vân. Đẩy cửa phòng ra, ông thấy Yến Vân ngồi trên ghế đối diện chữ gáy, thức ăn trên bàn cậu không động một miếng nào, Kim Long đang ngủ say bên cạnh. Yến Đường nghe thấy tiếng đẩy cửa lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phan Dao đang đi vào, trang phục của ông khiến Yến Đường ra chị thấy Phan Dao từ từ đóng cửa lại rồi quỳ sụp xuống đất. Tại giáp cốt đường trong thành An Dương, Phan Tuấn cùng mấy người đã chuẩn bị xong xuôi, Lưu Khán ra tiền dành của tất cả người làm và học việc đến tuyên bố từ ngày hôm nay, đường sẽ đóng cửa 3 tháng, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước thông tin đột ngột này, nhìn ông chủ bằng ánh mắt thắc mắc dò đoán. Ông chủ, chúng tôi ở đây phần lớn đều là người nhiều đời làm việc cho giáp đường. Giáp quốc đường từ khi thành lập đến nay Chỉ nghỉ một vài ngày vào lúc mấy vị hoàng đế băng hạ Còn lại bất kể là lễ Tết hay chiến loạn, tai ương Đều chưa từng nghỉ ngày nào Hôm nay đột nhiên đóng cửa rốt cuộc là vì chuyện gì Thủ quý đã có tuổi thắc mắc Tiền sinh à, chuyện dài lắm Mọi người cũng biết sau khi người Nhật bảo an dưng Về kinh doanh của giáp quốc đường ngày một kém Thực sự là cũng không duy trì được nữa Lưu Khán bất lực nói Ông chủ, chúng tôi có thể không cần tiền công Chỉ cần cho chúng tôi ăn uống là được rồi Mọi người chúng ta đoàn thiết lại với nhau Như một sợi dây thì thế nào cũng vượt qua được khó khăn mà thôi Đuôi của bọn Nhật cũng không dài được bao nhiêu đâu Một thanh niên trong đám đồng hồ lớn Ngay sau đó nhiều người đua nhau hưởng ứng Lưu Khánh cảm động rơi nước mắt Cuối cùng cắn răng nói tấm lòng của mọi người Lưu Khánh tôi xin nhận Nếu giáp cốt đường này có ngày mở cửa lại Nhất định tôi sẽ mời các vị quay về Mọi người ra thủ quyến lĩnh tiền trước đi đã Vừa dứt lời Chỉ thấy ông lão thủ quý quăng bản tính xuống Hạt bản tính rơi đầy trên đất Rồi phất tay bỏ đi Lưu Khán thở dài không lưng nhặt từng hạt một Mấy người giúp việc vừa định giúp Thì bị lưu Khán ngăn lại Đừng động vào Tất cả đừng động vào Để tôi Để tôi tự làm Ai nấy đều im lặng Bắt đầu xếp hàng vía trước Một thủ quyến trẻ khác lần lượt lĩnh tiền nộ phí Sau khi mọi người đi hết Liêu Khán mới đứng dậy nhìn lên chữ nhân treo trên tường, ngây ra một lát. Chữ nhân này là nguồn gốc sinh tồn của giáp cốt đường. Giáp cốt đường hơn trăm năm nay đều dựa vào chữ nhân này mà gây dựng được bằng hiệu vàng. Đúng lúc này, một người giúp việc từ bên ngoài vội vàng chạy vào thì thầm mấy câu gì đó bên tai lưu Khán. Liêu Khán giật mình vội vàng nói, mau màu, mời vào trong Người giúp việc ra ngoài không lâu sau liền dẫn một thanh niên khoảng gần 20 tuổi mặc bộ đồ đại cán đi vào trên sảnh. Người đó nhìn Lưu Khánh bằng cặp mắt sáng giựt Đợi Lưu Khánh đuổi người giúp việc ra ngoài rồi mới mở lời Phan Gia có phải đang ở đây không Lưu Khánh xứng ra Chỉ thấy người thanh niên đó suốt ruột Bước lên nói Nếu Phan Gia đang ở đây Thì dẫn tôi đi gặp anh ấy ngay lập tức Bằng không e không kịp nữa rồi Lưu Khánh lúc này mới gật đầu Dẫn người thanh niên đi qua sân trước và sân sau đến đại sành Phan Tuấn và phường Vạn Xuân Đoạn dị Nga đang ngồi ở đại sành buống trà Thầy Lưu Khán vội vàng chạy vào Nét mặt cực kỳ kinh hoàng Liền đứng bật dậy Thiếu già Có người muốn gặp ngài Lưu Khán vừa dứt lời Đã có người bước vào từ phía sau Phùng Vạn Xuân và đoàn nhị Nga đưa mắt nhìn nhau Người thanh niên bước nhanh đến trước mặt Phùng Vạn Xuân Quỳ sụp xuống đất Đệ tử bất hiếu tí ngọ bái kiến sư phụ Tiểu sư thúc đi tí... tí ngọ Phùng Vạn Xuân xếp chặt bát trà Còn biết sư phụ bây giờ Vẫn muốn giết tí ngọ Nhưng xin để cho con nói hết lời đã Rồi giết con cũng chưa muộn Lúc này Phan Tuấn đi đến bên cạnh tí ngọ Đỡ hắn dậy hỏi Tí ngọ Sao cậu lại biết chúng tôi ở giáp cốt đường Tiểu sư Thúc Đây chính là nguyên nhân Mà tôi muốn nói Tí ngọ lo nắng nói Không lại Yên Vân không đưa thư của tôi Cho tiểu sư Thúc sao Ừ tôi đọc rồi Phan Tuấn thùng thẳng nói Ai Tí ngọ thở dài Trong thư tôi có nói mọi người đừng đến An Dương, tiểu sư thúc, tại sao anh lại cứ nhất định đến đây? Hoàng quân đã răng một cái bẫy rất lớn ở An Dương rồi, chỉ còn chờ mọi người rơi vào nữa thôi. Ngươi nói cái gì? Phùng Bản Xuân túm lấy tay tí ngọ, thằng nghịch đồ này, có phải là mày bán đứng chúng tao không? Sư phụ, tí ngọ còn tuy là người Nhật, nhưng cũng mang ơn người dưỡng dục mười mấy năm, từ trước đây con làm rất nhiều chuyện có lỗi với người và tiểu sư thúc, nhưng tuyệt đối Không phải là người vô tình vô Ngh nghĩa Tý Ngọ nói rất nhanhĩ át hẳn trong lòng cũng vô cùng lo lắng thế dốt cuộc là ai Phùng Vạn Xuân túm lấy cổ áo Tý Ngọ Phùng sư phụ đừng nắng để tí Ngọ từ từ nói Phan Tuấn tiên đến gỡ tay Phùng Vạn Xuân ra tí Ngọn lúc này mới nuút nước bọt nói kế hoạch lúc đầu của bọn họ là tập trung năm gia tộc về thành Bắc Bình do đó dùng thanh ti đi gây án khắp nơi, Gán tội cho Tiểu Sư Thúc Thế nhưng anh ngờ Tiểu Sư Thúc lại có rượu kế thoát khỏi thành Bắc Bình Hơn nữa người nhà Kim Sa cũng trốn khỏi Bắc Bình Vì thế bọn họ bắt đầu vạch ra một ván cờ mới Lấy Kim Vô Tường làm bồi nhử Hút tất cả mọi người đến thành An Dương Rồi thả lưới hốt gọn Hành tung của mọi người đều bị nội gián bí mật báo cáo hết với người Nhật Thậm chí mọi người vào thành An Dương lúc nào Bây giờ đang ở đâu Chúng đều rõ như lòng bàn tay Chỉ chờ mọi người tự chui đầu vào rõ thôi Tí Ngọ lo lắng nói Những cái này sao ngươi biết được Phùng Phạm Xuân truy hỏi Hôm đó Yên Vân được Long Thanh hộ tống Lôi con ra giữa bãi Tha Ma ở phía Bắc Thành Chuẩn bị giết con Tí Ngọ không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó Gió đêm lồng lộng Mây đèn giống như trôi ra từ lòng đất Trong cơn gió có mùi tanh thoang thoảng Đây là dấu dậu cơn mưa lớn sẽ đến Yên Vân lôi Tí Ngọ ra bái cỏ hoang phía trước Chỗ này là bãi tha ma mà Bắc Thành Bắc Bình rất nhiều thi thể người Trung Quốc bị quân Nhật sát hại vứt ở đây. Điều này gợi lại yến vân lại định giải quyết một tên nội Nhật ngay tại nơi này. Pang tiếng súng vang lên trong bãi cỏ hoang mênh mông, khiến mấy con chim cút trốn trong bụi cỏ hoảng sợ quấn quýt bay lên, lý ngọ kinh hãi, thậm dù tính mạng mình thế là kết thúc rồi. Nhưng tiếng súng dần tan đi. Tí ngọ mở mắt ra Thì Yên Vân mặt đầm đề nước mắt Đang dơ súng Hóa ra vừa nãy cô chỉ bắn lên trời mới phát Tí ngọ bèn quỳ xuống Lê đến trước mặt Yên Vân nói Yên Vân cô nương Anh đi đi Yên Vân nhắm mắt đau khổ nói Tí ngọ đã bị tôi bắn chết rồi Yên Vân cô nương Tí ngọ đứng dậy muốn nói gì đó Xong cuối cùng lại mím môi Quay người cúi đầu đi về phía đầu bái cỏ Đứng lại Yến Vân bóng gần rộng, tiếng ngọ, dừng bước nhắm mắt thở dài. Nếu lần sau còn để tôi nhìn thấy anh và đám chó nhật các người, thì súng của tôi sẽ chết thẳng vào ngực anh đấy. Đừng ngạt mưa ly ti theo gió táp vào mặt Yến Vân hỏa lẫn với nước mắt, đã không còn phân biệt được là nước mưa hay nước mắt nữa. Yến Vân cô nương, tính mặt này của tí ngọ thuộc về cô. Nói rồi tí ngọ lê bước bỏ đi. Kể xong tí ngọ mắt đỏ hoe thử hát ra một hơi thật dài rồi nói tiếp Tiểu sư Thúc, Yến Vân đâu? Bọn họ ở nơi khác Phùng Vạn Xuân dòng đã rượu lại nhiều nhưng vẫn không vui vẻ gì Ở phủ cũ nhà họ Phan ư Lời của tí ngọ khiến những người có mặt giật thoát mình Phùng Vạn Xuân túm ngay lấy tí ngọ Điều này sao ngươi biết được? Sư phụ, Yến Vân có phải vẫn ở phủ cũ nhà họ Phan không? Tí Ngọ rõ ràng quan tâm đến sự an nguy của Yến Vân hơn hẳn Nếu như vậy thì hỏng rồi Hỏng rồi Sao vậy Phùng Vạn Xuân hỏi Phủ cũ nhà họ Phan đã bị bọn chúng biết hết rồi Tí Ngọ đầy vẻ sợ hãi Điều này tôi đã nghĩ đến rồi Vì tên nội gián vẫn luôn ở giữa chúng ta Khi Phan Tuấn nói câu này Khuôn mặt đầy vẻ lo âu Từ khi rời khỏi Bắc Bình Phan Tuấn bắt đầu nghi ngờ Trong số họ có người là nội gián Anh đã từng nghi ngờ Phùng Vạn Xuân Nhưng khi anh hỏi Phùng Vạn Xuân Về bí quyết của hệ thổ Thì nghi ngờ này được dẹp tan Anh cũng từng nghi ngờ hai chị em nhà Âu Dương Nhưng cuối cùng anh phát hiện Hai người này đều không đủ điều kiện Bọn họ vừa đến Bắc Bình không lâu Không thể làm mọi chuyện kín kẽ như vậy được Anh từng nghi ngờ thầy Diều Diều Do đó khi rời khỏi thành Bắc Bình Hội ngộ với Phùng Vạn Xuân Phan Tuấn từng nói Phùng Vạn Xuân Âm tầm điều tra thầy Diều Diều Đây cũng là lý do mà trên đường đi, cùng với Yên Lưng và đoàn nhị Nga đến Bắc Bình, Phùng Vạn Xuân đã mất tích mấy ngày. Thế nhưng tin tức mà Phùng Vạn Xuân mang về lại càng làm cho anh đau nỏng hơn. Còn về đoàn nhị Nga, cô không biết chút gì về những chuyện xảy ra trước đó, càng không thể nắm bắt gió hành tung của bọn họ như vậy. Thế nhưng, cho dù là vậy, anh cũng không chịu tin vào phán đoán của mình. Anh đã thuyết phục bản thân rất nhiều lần, hy vọng rằng phán đoán ấy hoàn toàn sai. Nhưng tất cả mọi dấu vết đều khiến anh không thể không tin Phan Giao Người nô bậc trung thực Từ nhỏ ở bên cạnh anh Và chị gái lại có thể là nội gián sao Phan Giao Tiếng ngọt nói chắc như đinh đóng cột Phan Tuấn đau khổ gật đầu Ồ Phùng Vạn Xuân sự hiểu Thật ra lúc ngồi trên xe của Lưu Khán Ông cứ cánh cánh một thắc mắc Nếu hôm trước Thành An Dương chỉ được vào mà không ra Thì tại sao Phan Giao lại có thể tự do hành động Trong thành đến vậy Có điều lúc đó thấy mặt Phan Tuấn ủ dũ buồn bá nên ông không tiện mở lời hỏi. Nhưng tiểu sư thúc chắc chắn không ngờ được có một người khác cũng là nội gián chứ. Tí ngọ nói tiếp. Một người khác? Lời của tí ngọ do rằng khiến cho Phan Tuấn kinh ngạc. Anh túm lấy tay tí ngọ ngây ra hồi lâu không dám tin vào tay mình. Là Yến ưng sao? Tiểu sư thúc đoán ra rồi sao? Tí Ngọc ngạc nhiên nhìn Phan Tuấn, chỉ tay cánh tay đang túm lấy mình bất lực buông tháo xuống. Cả người Phan Tuấn đổ về một bên, may mà Phùng Vạn Xuân nhanh tay đỡ được, chứ không thể đã ngã xuống đất. Đoán được rồi, đoán được rồi. Phan Tuấn lầm bầm tự chế giếu mình. thực ra anh đã phát hiện ra Yến Nưng mấy ngày nay tính tình thay đổi đột ngột. Có điều anh đang buồn về việc Phan giao phản bội và cũng hơi tin tưởng Yến ưng. Ông nội cầu bị người nhặt hại chết, sao cậu lại có thể bắn mình như vậy được chứ? Thế nhưng anh nhầm rồi Anh không phải là thiên thần Không thể tính toán tất cả mọi việc trong lòng bàn tay được Chuyện này có đáng tin không? Phùng Vạn Xuân nhìn chầm chầm tí ngọ hỏi Thưa, tuyệt đối đáng tin Tí ngọ nói rảnh giọt Sau khi con trở về Do trước đây nằm vùng bên dạnh tiểu sư thúc Nên đều rất do anh ta Vì thế được giao trọng trách tiếp tục điều tra chuyện này Những thông tin do con thu thập tuyệt đối không thể sai được Rốt cuộc là tại sao? Yến Đương lại có thể thề Phan Tuấn tuy thường ngày bình tĩnh, đoán việc như thần Nhưng anh cũng có rất nhiều chuyện mãi không thể hiểu được Cái này thì tôi không rõ Tí ngọ ái náy nói Nhưng tôi biết bọn họ sẽ thành động cùng một lúc ở An Dương Và phù cũ nhà họ Phan Tiểu sư Thúc, sư phụ Mọi người nhanh chóng rời khỏi An Dương đi Bây giờ thì tôi còn có thể đưa mọi người ra ngoài thành Muộn hơn e rằng không kịp nữa Phan Tuấn ngần đầu nhìn chầm chầm tí ngọ Một nát sau anh mới bình tĩnh trở lại Đứng dậy vô vai tí ngọ nói Tí ngọ Tôi tin cậu được không Tí ngọ nghiến răng díu mày nói Được Tốt Nếu cậu có thể ra khỏi thành Thì bây giờ ngay lập tức Đến phủ cũ nhà họ Phan Bảo vệ mấy người bọn Yến Vân đi Phan Tuấn nói rồi Nhìn sang đoàn dĩ Nga Đang đứng bên cạnh Im lặng không nói nãy giờ Thấy cô cứ nhìn về phía phủ cũ nhà họ Phan Thế còn mọi người thì sao à Tí ngọ gật đầu hỏi Tôi là quân tử hệ mộc, còn phung sư phụ là quân tử hệ thổ. Có một số chuyện chúng tôi bắt buộc phải làm. Phan Tuấn thở dài nói, trong lòng anh luôn có chấp nhận rằng phải điều tra rõ bí mật của gia tộc khu chủng sư, cho dù mất đi tính mạng này cũng không có gì đáng tiếc. Mau đi đi, nếu cứu được mấy người Yến Vân thì dẫn họ về hướng Tây. Chúng tôi nếu có thể ra khỏi thành An Dương sẽ đổi kịp mọi người trong vòng 2-3 ngày. Tất cả trông chờ hết được cậu đấy. Phan Tuấn túm chặt lấy tay tí ngọ nói Tiểu sư thúc Sư phụ Tí ngọ mắt ngấn nước cắn răng quay đầu đến ra ngoài Ai rẻ bị đoàn nhị Nga gọi lại Tí ngọ quay lại thấy đoàn nhị Nga Đưa vật gì đó vào tay mình Rồi khẽ thì thầm mấy câu vào tay Tí ngọ ngây ra một lát rồi gật đầu Yên tâm tôi nhất định làm được chương 14 Ngầm di chuyển mưa to bắt đầu ập xuống Sau khi tí ngọ rời đi Người trong đại sảnh đều im lặng, lát sau, Phan Tuấn mới thở dài cười nói: <cười> "Chúng ta đi thôi, đi gặp Kim vô thượng." Nói rồi, Phan Tuấn giãy mình rời khỏi giáp cốt đằng, Lưu Khan vác túi trình bày, bên trong là một số thảo dược mà Phan Tuấn yêu cầu, đi lên trước mở cửa sau của khu nhà thứ nhất, ai Phan Tuấn ngăn lại nói: đi cửa chính." Lưu Khan ngây ra, gật đầu, mọi người đi về hướng cửa chính của giáp cốt đường. An dương đêm nay mây đen răng kín trời, hơi nước dày đặc như mà đêm bao trùm lấy cả thành an dương, giống như dự báo đêm nay sẽ có chuyện khác thường xảy ra. Sau khi ra khỏi giáp cốt đường, Lưu Khánh khóa chặt cửa lạnh, tất cả chiều khóa, cho tro vào trong người, bọn họ xảy bước tiến về hướng sòng bạc đức thẳng. Lúc này, ở một con hẻm không xa, có một đôi mắt đang nhìn chầm chầm bọn họ như hổ đói rình mồi, thấy bọn họ đi khỏi, người đó vội vàng chạy về phía đầu hẻm kia. Màn xương này xuất hiện thật kỳ lạ phần lớn mọi người vừa ra liền quay trở về nhà vì thế trên đường vắng tanh chỉ Tịnh To thấy một vài gã say nằm trên đường mà nọ từ xưa đến nay coi trời đất là nhà. Lưu Khán đi lên trước dẫn đường, tin nhỏ ông đã ở An Dương thông thảo tất cả con phú to nhỏ ở đây cho dù có nhắm mắt cũng không thể lạc đường được. Ông dẫn mấy người đi về phía sòng bạc Đức Thắng bữa mới rẽ sang phú khách bỗng đu Khán dừng chân Phan Tuấn và mấy người, Cũng dừng theo chỉ cách đó vài bức chân có một người mặc áo đen đang đứng bóng đen vẫn rình rập rap cốt đường lao tử trong ngõ ra bên ngoài đó có một con ngựa chờ sẵnắn ta nhảy lên ngựa kẽố vào mông thúc ngựa phi thẳng bề phía Đông Thành An Dương khoảng lửa tiếng sau bóng đèn ẽ vào cho một con ngõ nhỏ ở phía Đôngà khu vực này có nhiều nhà dânắn ta dừng lại ở trước cánh cổng có hai tên lính nhật đứng gắt nhảy sú ngựa đưa dây cương cho một ty lính mồ hôi đầm đ chạy vào trong sân La Tú đang sốt ruột đi đi lại lại quanh dân Chờ đợi tin tức trong đêm âm u Bóng một bóng đèn chạy đến trước mặt La Tú Nghe vào tay anh từ hồn hện nói câu gì đó La Tú khai mỉm cười Sau đó xua tay kêu người đó ra ngoài Bây giờ anh mới dạy bước về phía phòng Kim Tố Mai ở La Tú cũng có nhẹ hai tiếng lên cửa Kim Tố Mai thùng thẳng nói Vào đi La Tú hít một hơi thật sâu Để tâm trạng đang hưng phấn bình tĩnh lại Rồi mới cẩn thận đẩy cửa đi vào Lúc này Kim Tố Mai đang ngồi trước bàn Mình mềm miếng ngọc bội hình chiếm phượng La Tú nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Kim Tố Mai Dường như chỉ sợ tiếng bước chân mình lớn quá Sẽ làm kinh động đến bà Đứng bên cạnh Kim Tố Mai anh khẽ nói Kim tiên sinh bọn nó đã bắt đầu hành động rồi Kim Tố Mai nắm chặt ngọc bội trong tay cười nói hừ, hừ, hừ. Tốt La Tú Còn hai con chó nhật kia thì sao Bọn chúng hẳn muốn chờ cho bọn ngựa bắt ve dầu Rồi làm chim sẻ dình ở phía sau hốt gọn Vì tế đã bí mật điều động quân đội Đóng ở cách thành An Dương năm dặm Hơn nữa còn phái người theo dõi chúng ta E rằng bọn chúng muốn chờ chúng ta thành công Rồi giữ đường đánh chặn đẹo Lá Tú lo lắng nói Ha ha Kim Tôm Mai lạnh lùng cười Lá Tú Bây giờ có việc này Cần cậu đi làm Kim Tiên Sinh xin cứ nói Dẫn theo người của chúng ta đến Phủ cũ nhà Hảo Phan Yến Vân, Yến Vân và Yến Ưng đều ở đó Kim Tố Mai nhắc đến tên hai đứa con giọng hơi dịu lại Đưa bọn nó về đây Vâng, là Tú kiên định nói Còn nữa, cậu dẫn tất cả mọi người đi Sau khi ra khỏi thành phải hư chương thanh thế Để cho hai tên chó nhật ấy tưởng chúng ta đã ra tay rồi Đúng như là tôi nghĩ Kim Tố Mai đã có cách đối phó với hai ông cháu nhà Ma Tà Sư Kim Tiên Sinh muốn dụ... Hai tên chó Nhật đến phủ cũ nhà họ Phan sao?" La Tú có chút lo lắng nói. "Phan Tuấn, Thùng Vạn Xuân và cả đoàn nghịa ngà đó đều đã rời khỏi phủ nhà họ Phan rồi. Sau khi chúng tôi đến đó ắt sẽ tóm được những người còn lại, đến lúc đó hai tên chó Nhật kia chắc chắn sẽ phát hiện ra bị lừa, nếu bọn chúng quay trở lại thành An Dương thì làm thế nào?" <cười> Kim Tú Mai cười nhạt, ngẩng đầu lên nhìn La Tú. "Không nghĩ Phan Tuấn sẽ để cho chúng ta dễ dàng bắt được ư?" Nếu có đúng như cậu nói, thì ngày xưa lúc ở Bắc Bình, hai thành chó nhật đó đã bắt được hắn rồi. Đâu đến lượn chúng ta chứ. Nếu chuyện đơn giản như vậy, thì đối phụ của chúng ta cũng không phải Phan Gia Đình Đình Đại Danh rồi. Kim Tú Mai thở dài. Là tú thấy Kim Tú Mai tán dương Phan Tuấn bằng những từ hiếm có thì không khỏi ghen tức nói. Kim Tiên Sinh, không giấu gì bà, tôi đã gặp Phan Tuấn rồi. Có điều chỉ là thằng Oát Con, 20 tuổi. Lẽ nào hắn quả thực gầy gớm như lời bà nói ư? Ha ha, lá Tú, trong tất cả những người ở bên cạnh ta, cậu có thể coi là thông minh. Kim Tú Mai đã nhìn thấu vẻ mặt của La Tú, nhưng so với Phan Tuấn, cũng chỉ có thể là chia sẻ với Hồng Học mà thôi. Ha, tôi không tin Phan Tuấn gầy gớm như vậy, cho dù hắn rõ ràng như bà nói, cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào tay bà đó sao? La Tú không phục. Kim Tú Mai khẽ cười xua tay nói, Mau đi làm việc của cậu đi, nhớ rằng phải đưa Yến Vân và Yến Ưng an toàn về đây. Lạ túng gật đầu, đi được mấy bước thì dừng lại, quay đầu hỏi. Kim tiên sinh, nếu Yến Vân cô nương không đi cùng thì phải làm thế nào? Kim túng mai, cầm thăm tre, khêu đèn bên cạnh lên dùng sức, bẻ làm hai đoạn, lạnh lùng nói. Thế thì giết nó đi. La Tú ngạc nhiên nhìn Kim Tố Mai, thấy vẻ mặt Kim Tố Mai giữa anh đến rất lạnh lùng mới ngật đầu. Tuy anh đã đi theo Kim Tố Mai nhiều năm, quen với vẻ mặt vô tình của bà, nhưng giây phút này vẫn khó mà chấp nhận được. Sau khi La Tú đóng cửa thì đi ra ngoài, Kim Tố Mai vứt thăm tre xuống đất, một gán lồn từ bên sau tấm rèm chậm rãi bước ra, tươi cười cúi xuống. Dùng đôi bàn tay tàn tật nhặt chết thăm tre đã bị bẻ gãy lên bước đến bên Kim Tố Mai thân thiết nói Sứ tỉ, cần gì phải làm thế? Kim Tố Mai ngần đầu lên nhìn ngán lồn trước mặt, biềm cười nói Kim Thuận, để làm tốt lắm Kim Thuận lập tức vui mừng ra mặt nịnh bợ Chẳng phải nhờ sư tỉ tính toán như thần đó sao Hạ là Tương vốn là vật quả phù thân vương Nhưng lại bị người nhỏ Kim lấy mất Kim Tố Mai nhấn răng khen két nói Một khi chiếm được bí mật của gia tộc khu trường sư Ta sẽ lập tức băm vằm lão rào Kim đó ra Nói rồi Kim Tô Mai đấm mạnh lên bàn Đại sư tỷ cần gì phải nổi giận chứ Kim Tuận vừa nói vừa rót cho Kim Tố Mai chén trà Năm xưa để lấy cắp Hà Tương từ tay láo giả Kim ấy Là để dành cho đại sư tỷ Nhưng nói đến đây Kim Tuận im lặng dây lát rồi tiếp Nhưng trong hộp Hà Tương lại trống không Không biết lão giả Kim đã giấu thứ ở bên trong đi đâu rồi Không vội Bọn chúng sẽ rơi vào tay chúng ta ngay bây giờ thôi Ta không tin chúng nó ngậm miệng được Hơn nữa, Phan Giào nói đã nhìn thấy hộp lạc tương trong tay Phan Tuấn rồi. Đến lúc đó, hai chiếc hộp gộp lại với nhau, lão giảo kim đó cũng chẳng còn có tác dụng gì nữa. Kim Tố Mai nhìn chầm chầm vào ngọn lến đang lay động, nở nụ cười đắc trí. Đang nhìn chầm chầm vào ngọn lến lay động, còn có Yến ưng ở trong phòng thời dầu dầu và Yến Vân, Phan Giao vẫn quỷ trước mặt cậu kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện. Phan Giao mấy chục năm trước không phải tên Phan Giao. Phụ thân ông là hộ vệ thân cận ở Phụ Thân Vương. gia cảnh giàu có, sống ông tôi nhỏ mất mẹ Hằng ngày chỉ có một việc là chờ phụ thân trở về. Phụ thân ông võ nghệ cao cường lại vô cùng nâng niu chiều trụng ông. Ngày nào đi về cũng phải mang cho ông nào là tò he, nào là kẹo hổ lô, hay con giống làm bằng kẹo mạch nha. Mỗi khi phụ thân luyện võ, ông lại bắt chước tập theo ở bên cạnh, thường không cẩn thận mà bị ngã. Mỗi lúc như thế, hai cho con lại cười nghiêng ngả. Ông hy vọng sau này mình lớn lên cũng có thể làm hộ vệ hậu cận thân vương như cha mình. Một lần đến sinh nhật tiểu Cách Cách, thân vương mở tiệc linh đình, giang quyến của người làm cũng có thể tham gia. Ông lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Cách Cách tại buổi sinh nhật đó, chỉ thấy cô ăn mặc một chiếc áo rừng rám nhỏ. Tóc búi thành hai búi to trên đỉnh đầu, phần còn lại buông rũ bên tai được trải thẳng, đuôi thong dùng dây buồn cho hơi dựng lên giống như con chim yến đang xoài cánh trực bay. Trong khi tất cả mọi người xung quanh đều đang sợ hại bối rối thì tiểu Cách Cách chỉ ngưng ngát nhìn đến bầu trời tối đen như đang chờ đợi cái gì đó. Cô ấy là tiểu Cách Cách, ông bỗng thấy cảm xúc kỳ lạ. Nghĩn lớn lên nhất định phải làm hộ vệ thân cận của cô ấy Thế nhưng cuộc sống tốt đẹp kéo dài không lâu Vào một buổi tối Sau đêm hôm đó Phụ thân bống được người ta đưa về nhà Khắp người toàn máu Mặt mày tái mét Hơi thở yếu ớt Trên người có vô số vết thương Ông nằm trên giường gọi đứa con trai mới lớn hơn 10 tuổi lại nói Con trai Cha không xong rồi Cậu con trai nhìn người cha cứ chốc chốc lại nôn ra máu không lóc Cha Cha phải sống, cha nhất định phải sống Con đi mời lang Trung đến đây Con đi mời thành thuốc nổi tiếng nhất kinh thành là Phan Sa đến đây Ông ấy chắc chắn sẽ trị được bệnh cho cha Ai ngờ câu này vừa nói ra Ông bị phụ tân đang mang trọng thương ráng cho một cái tát Vì dùng sức quá mạnh Cha ông lại khạc xa một vũng máu đen Dương dẩy đưa tay ra chỉ vào con trai nói Con, con biết tại sao cha lại bị thương không? Dạ, cậu bé há hốc miệng nhìn cha không hiểu chuyện gì con trai, con phải nhớ cho rõ, người nhà họ Phan là kẻ thù của chúng ta, cha chính là bị chúng độc quằn lũ chó họ Phan ấy. Nói xong phụ thân lạnh nhổ ra máu đen, cậu con trai từ nhỏ chỉ biết Phan gia là danh y ở kinh thành, là người chỉ bệnh cứu người, Hôm nay phụ thân lại nói mình chết trong tay người nhà Phan, không khỏi kinh ngạc nhìn phụ thân. "Con à, nếu cha chết thì con làm thế nào?" Phụ thân sờ đôi má hồng của đứa con, Chí táy con trai rút con dao găm bên gối ra nói: sẽ giết chết tất cả những người nhà họ Phan để trả thù cho cha." Phụ thân nở nụ cười, rất hài lòng với câu trả lời đó, khẽ xoa đầu ông nói: "Con trai à, con còn nhỏ quá, sao mà trả thù được đây?" Câu hỏi này quả thực đánh làm khó ông, ông cầm con dao trong tay ngơ ngác nhìn thân đang nằm trên giường, hy vọng thân chỉ cho mình một con đường. Phụ thân hiểu ý gật đầu Vậy tay bảo ông ghé sắt lại nói Con à Sau này con phải quên tên của mình Quyên cha quên cả hận thù đi Rồi đến nhà họ Phan Tìm cơ hội để trả thù cho cha Nghe xong lời của phụ thân Ông nghĩ một lát Rồi gật đầu liên liệu Cha Con hiểu rồi Con hiểu rồi ạ Con trai ngoan Con còn nhớ mặt tiểu cách cách không Nhà chúng ta đời đời trung thành với vương gia Nhiệm vụ của cha là bảo vệ cho Tiểu Cách Cách Thế nhưng xem ra cha không thể tiếp tục được nữa rồi Con trai Từ nay về sau Tiểu Cách Cách chính là chủ nhân của con Con nhớ rõ chưa? Phụ thân nói đến đây nước mắt bóng răn rải Con nhớ rồi Con nhớ tất cả rồi ạ Ông cố gắng nói nhanh Cố gắng nói thêm vài câu với phụ thân Ai rẻ phụ thân mỉm cười gật đầu với ông Rồi lại nhổ ra một đống máu đen Cơ thể bắt đầu co giật liên tục Cả Dương Dung Linh theo cơn co giật của phụ thân. ông vứt con dao trong tay xuống, ôm lấy phụ thân. Phụ thân vừa co giật vừa ọc máu tươi, máu nhuộm đỏ cả mặt ông. Một lát sau phụ thân không còn co giật nữa thì cũng tắt thở qua đời. Ông ôm chặt lấy phụ thân, rồi cầm khăn bùi xoa lau sạch chỗ máu phụ thân ọc ra, sau đó nhét con dao găm vào người, kéo ngọn đến ở bên cạnh lại. Đờ đẫn nhìn thân hồi lâu rồi vứt ngọn nến xuống giường. Trong ánh lửa, nước mắt của ông cũng khô cạn từ lâu, khuôn mặn vốn trần đầy đủ cười ngây tơ, giờ chỉ còn lại một nỗi hận thù băng giá. Ông luôn ghi nhớ lời cha dặn trước khi chết, cùng năm đó ông mắc một cánh bệnh nặng và nằm vạ vật ở góc phố, được phụ thân Phan Tuấn nhặt về, hỏi đến người nhà, ông chỉ lắc đầu, phụ thân Phan Tuấn thấy ông sáng sủa đáng yêu, lúc đó lại không có con liền nhận nuôi, đặt tên là Phan Giao. Khi ông gặp lại tiểu cách trách lần nữa là vào ngày mừng thọ, phụ thân Phan Tuấn. Tuy lúc đó tách cách ăn mà khắc hẳn với hồi trước, nhưng Phan Giao vẫn nhận ra ngay. Phan Giao kể đến đây, bóng bật cười khẩy. Phan Giao! Phan Giao! ha hà! Nụ bật cả đời của nhà họ Phan. Khi gặp lại mẹ đang ngầm thông báo với tôi rằng bên cạnh Phan Tuấn có người của mình, người mà bà nói chính là chú đúng không? Yên đừng nhớ lại lúc ở trong phòng đội trưởng Sato Mẹ đã thì thầm mấy câu bên tay mình Bây giờ nghe mẹ nói Muốn cậu giúp bắt Phan Tuấn Nhất thời cậu không đồng ý Có điều lúc đầu cậu cũng giống đoàn nhị Nga Luôn nghi ngờ phùng vận xuân trên đường đi Bỗng mất tích mấy ngày Vì thế khi đoàn nhị Nga nói với Phan Tuấn Sự nghi ngờ của mình yến đừng mới bất đồng với cô Phan Giao gật đầu nói Đúng vậy Tôi phụng lệnh cách cách luôn ở bên cạnh Phan Tuấn Chú Phan Giao Chú đừng lên đi Yến Đưng mỉm cười nói Mẹ muốn chúng làm gì Cách cách nói Sẽ cử người đến đây Phối hợp với chúng ta Chúng ta chỉ cần Chờ ở đây là được Phan Giao nhìn ra bên ngoài cửa sổ Tôi nghĩ người của cách cách Chắc cũng sắp đến rồi đấy Thế bọn họ phải làm thế nào Yến Đưng chỉ vào thời dầu dầu Và Yến Vân Đang nằm trên giường nói Cách cách có dặn Đưa cả thời dầu dầu về Vì cô ta là quân tử Khu trùng sư hệ thủy Trên người cô ta ẩn giấu tất cả bí mật của khu trùng sư hệ thủy, thân bẩm báo lại Viễn Ứng đúng như những lời Kim Tú Mai đã nói với ông. Viễn <cười> Ứng lạnh lùng hừ mũi nói: "À này, thường ngày lạnh lùng như băng, suốt ngày dùng thuật thiên dung bách mạo trang điểm cho mình thật là rực rỡ, từ muốn xem xem mặt thật của có phải xấu như ma không?" Ý của Viễn Ứng là nếu như người này thực sự xinh đẹp thì nhất định phải biến cô ta thành người xấu như ma. Nói rồi Yến ưng rút con dao của ông nội Kim Long Đi đến bên đầu giường thời dầu dầu Yến đừng cãi bút ve khuôn mặt cô Thấy trên má hình như có vết nối Của một chiếc mặt nạ làm bằng da người Bèn giật mạnh mặt nạ ra Khuôn mặt bất cần tức thỉ đông cứng Phan dao đứng bên cạnh nhìn thấy tờ dầu dầu Cũng kinh ngãi chẳng kém Cùng lúc đó cô mở mắt ra Rốt cuộc ngươi là ai? Phan Tuấn khai hỏi Người mặc đồ đen phía trước Tại sao lúc nào cũng bám theo ta như hình với bóng vậy? Cai Đóng không trả lời, Đoàn Nhị Nga đứng phía sau Phan Tuấn, từ từ đưa tay vào trong tay áo để sắn trên tam thiên trưởng. "Thời cô nương, tôi khuyên cô đừng manh động, tốt nhất hãy cùng Phan Tuấn mau chóng rời khỏi đây." Người mặc áo đen cuối cùng cũng mở miệng nói, giọng trầm ấm mà khàn, xong câu nói này lại làm Phùng Vạn Xuân ngớ ra, ngơ ngác ngoái lại phía sau, vùng ánh mắt ông dừng lại ở Đoàn Nhị Nga đứng bên cạnh, chỉ thấy về mặt cô lạnh như băng, giống y hệt thời dìu dìu. Sao người lại biết thân phận của ta? Đoàn Nhị Nga Lạnh lùng nói Ha ha Những điều ta biết nhiều hơn hẳn các người biết Cần gì phải tự chui đầu và dọa thế chứ Người áo đen cười nói Tiếng cười khiến người ta run sợ Tiếng cười của hắn vừa dứt Đoàn Nhị Nga đã khẽ rung tay Một sợi tơ nhỏ màu trắng Bay vụt từ trong tay áo ra Giữa bóng đêm có tiếng xé gió cực mạnh, chỗ này của thầy dầu dầu chính là bí khuyết chữ phá trong tam thiên trượng. Ai dẻ bóng đen đó chỉ mỉm cười nhảy lên bức tường cao bên cạnh, cười thêm mấy tiếng, sau đó biến mất. Tên đó rút cuộc là ai vậy? Phùng Vạn Xuân thấy bóng đen đó biến mất nên hỏi, thật ra đây là câu hỏi của tất cả mọi người. Hắn ta xuất hiện hết lần này đến lần khác, dường như lần nào cũng giúp Phan Tuấn, thế nhưng hắn rút cuộc là ai? Nếu là bạn thì tại sao không xuất hiện bằng khuôn mặt thật? Phùng Vạn Xuân thấy không ai trả lời, liền mìm cười nhìn đoàn dĩ Nga bên cạnh hỏi. Cô là con bé thời đó hả? Thời dầu dịu mìm cười gật đầu, khẽ gỡ mặt nạ bằng da người ra, sau đó lấy một viên thuốc nhét vào miệng, dây lát sau cô khánh hắng giọng nói. Phùng sư phụ, chính là tôi đây. Giọng của cô cũng trở lại bình thường. Ha ha Phùng Vạn Xuân nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Thân người ở... thân người nằm ở phủ cũ nhà họ Phan là... Lã Đoàn Cô Nương thời rầu rầu nhã nhặn nói: "Tuyệt kỹ thiên dung bạch mao của cô quả nhiên lợi hại, thế mà lão phùng tôi không phát hiện ra thế gì." Phùng Vận Xuân quay đầu lại nhìn Phan Tuấn, thấy Phan Tuấn không có vẻ ngạc nhiên thì biết ngay tất cả chắc chắn là do anh sắp xếp. Hóa ra tối hôm qua, Phan Huyền Viên kia rời khỏi hầm có đưa cho Phan Tuấn một gói thuốc Phan Tuấn nếm tự biết đó là thuốc giải độc nhện, sau khi được Ngô Tôn và mấy người cứu lên, liền bảo Phan Dao dẫn sư phụ và Đoàn Nghị Nga đi trước, còn mình và Ngô Tôn đi phía sau. Nhân lúc này, anh nói với Ngô Tôn Phan Dao là nội gián và kế hoạch của mình. Ngô Tôn nhíu mày ái ngại nhìn Phan Tuấn nói: "Phan Dao, chuyện này không phải là thật chứ?" "Ai, thực ra tôi còn hy vọng đây chỉ là nghi ngờ hơn cả anh đấy." Phan Tuấn nhìn đoàn người đang đi xuống núi phía trước nói: Làm như tôi nói đi Chuyện này chăm sự nhờ anh đấy Đa tạ Phan ra Ngô Tôn chấp tay nói Rồi nhanh chân đuổi theo đoàn người phía trước Hắn nói câu đa tạ đó Một lời cảm ơn Phan Tuấn đã tin tưởng mình tiết lộ cho mình chuyện cơ mật Và giao phó trọng trách quan trọng như vậy Hay là cảm ơn kế hoạch của Phan Tuấn Để Ngô Tôn nhấn lúc không có ai ở đó Cứu sư phụ của mình tỉnh dậy trước Còn Yến Vân Phan Tuấn này rằng nếu cô tình lại Sẽ có chuyện xảy ra Đêm hôm đó, Ngô Tôn quay về phủ họ Phan nhân lúc mọi người đều đang thưởng thức tại nghệ nấu nướng của phòng vạn Xuân. Nói dối là đi chăm sóc sư phụ Thời Diều Diều, rồi bón cho cậu uống thuốc giải độc nhện. Quả nhiên chẳng bao lâu, Thởu Diều Diều tỉnh lại ngay, Ngô Tôn lại trên lời của Phan Tuấn cho Thời Diều Diều. Tối hôm đó, Đoàn Nhị Nga vẫn ngủ cùng với Thời Diều Diều và Yến Vân. Đúng lúc cô đang ngủ say, bỗng thấy con người đứng trước mặt mình, vừa mở mắt ra thì thấy Thởu Diều Diều đã tỉnh lại, mừng quá đành định đi gọi người khác. Ai ngờ thời rượu rượu lại ra hiệu im lặng, rồi giúp đoàn dĩ Nga dịch dung thành mình nằm trên giường còn mình thì dịch dung thành đoàn dĩ Nga. Nghe xong những gì thời rượu rượu nói, Phùng Vạn Xuân trách mắng Phan Tuấn. Phan Tuấn, làm vậy là cậu không đúng rồi, chẳng thông báo trước cho lão Phùng tôi một tiếng, tôi còn đang thắc mắc sao chúng ta lại dẫn theo con bé đoàn dĩ Nga làm gì. ha ha Thực ra làm như vậy chỉ để che mắt Phan Giao thôi. Mới lần nhắc đến Phan Dao, Phan Tuấn lại thấy đau lòng. Vốn tôi nghĩ Phan Dao biết thời cô nương lúc nào cũng có thể tỉnh lại, dựa vào thời cô nương, Yến Ưng và Ngô Tôn ba người bọn họ có thể đối phó được với ông ta, ai ngờ. Ai ngờ Yến Ưng cũng phản bội ngay phút cuối, vị thế vừa nãy anh mới lo lắng như vậy đúng không? Người nói là thời giêu riễu, thở dài. Thực ra mọi chuyện đã tiến triển vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Anh cũng không cần trách mình, đoàn nhị Nga và Yến Ưng tình cảm khăng khít, còn Yến Vân lại là chị ruột của Yến Ưng. Tin rằng cậu ta không ra tay với bọn họ đâu, chỉ là... Thực ra thời rèo rèo lại hơi lo lắng cho sự an nguy của Ngô Tôn. Lúc này trong phủ họ Phan chỉ còn một mình Ngô Tôn. Cô chỉ hy vọng tí ngọ đến sớm thì may ra Ngô Tôn còn có chút hy vọng. Tuy bề ngoài, cô lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng cuối cùng vẫn bị thành ý của Ngô Tôn làm cho cảm động. Được rồi, chúng ta mau đến sòng Bạc Đức Thắng đi Phan Tuấn thấy mất nhiều thời gian trên đường quá nhiều, dục rã Còn mình thì tụt lại phía sau đi song song với Phùng Vạn Xuân Vừa đi vừa khẽ nói Phùng Sư Phụ, nếu lần này trong chúng ta có ai rời khỏi An Dương được Thì dẫn theo những người còn lại đi Tân Cương tìm một người Nói rồi Phan Tuấn đưa một tờ giấy cho Phùng Vạn Xuân Phùng Vạn Xuân nít nhìn Phan Tuấn Thấy gương mặt anh toát lên vẻ đơn độc chưa tưởng thấy Bèn mềm cười nhét tờ giấy lại vào tay Phan Tuấn nói Chúng ta cùng rời khỏi An Dương." Thuần Tuấn nghe nói vậy, không khỏi cảm động, hít một hơi thật sâu rồi cùng với mọi người đi thẳng về phía sông Bạch Đứ Tắng. Sông Bạch Đứ Tắng chỉ cách những dấu cốt đường có hai con phố, đi khoảng nửa canh giờ đã đến cửa. Tuy đêm nay mây đen đầy trời, trước mặt sương mù dày đặc, nhưng vẫn không thể ngăn được bước chân những con bạc đỏ cảm mắt vì cái cú. Vừa mới rẽ vào phố Đã thấy bên trong sòng Bạc Đức Thắng Ánh đèn nhấp nháy Nơi này là một tòa nhà hai tầng Phía trước là bậc thềm có năm bậc Hai bên thềm có hai gái trai lực lưỡng đứng đó Ánh là bảo kê của sòng Bạc Trước bậc thềm khoảng 4 năm bước Là một cổng đá Hai bên cột trụ có khắc những con vật Chiêu tài lộc như tì Hưu Hao thiết Trên cổng đá có treo một bằng hiệu viết Sòng Bạc Đức Thắng Lưu Khán tiến lên trước băng có cổng đá bước lên bậc thẻm Hai tên các cổng nhìn thấy lưu Khán lập tức nh nghiệmm chắp tay hành lễ nói Ôi trời ơi thật ra ngày hôm nay sau này rảnh rối đến chỗ chúng tôi chơi mấy ván thế này ha ha có mấy người bạn đến chơi đến dẫn bọn họ tới đây Lưu Khán mỉm cười nói Hai tên kênh cổng nhìn thấy Phan Tuấn Phùng Vạn Xuân và thời dầu dầu đi sau Lưu Khán liền ngật đầu chào nói thật ra 10 ngày vào trong Sau đó cao giọng hét lớn, "Thật ra giáp cốt đường tới." Ngắn người hầu bưng trà rót nước ở bên ngay lập tức đáp lời, "Chúc ngài phát tài." Nói xong liền đi tới trước mặt Lưu Khánh và mọi người, chìa tay dẫn bọn họ đến cầu thang nói, "Thật ra ngài định chơi gì à?" Lưu Khánh nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy bên trong và bên ngoài cánh cửa này như hai thế giới khác nhau. Đường phố bên ngoài vắng vẻ điều hiu, còn trong này lại nó nhiệt vô cùng, sòng bạc Đức Thắng cũng có thể coi là sòng bạc lớn nhất như Thành An Dương. Phía dưới là bàn đánh bạc, có khoảng hơn 20 bàn. Xung quanh các bàn vây đầy các con bạc khát nước, trong đó không ít kẻ lưu manh bụi đầy, tiểu thương. Mười canh bạc thì chín canh thua mấy người này phần lớn không phải dặn giàu có gì, chỉ là càng đánh càng thua, càng thua càng lún sâu, đã đánh thì khó mà rút ra được cuối cùng thua nhẫn túi, thậm chí có người còn tam cửa nát nhà phải đền bằng cả tính mạng. Còn trên lầu này đều là phòng riêng phục vụ cho mấy người tai to mặt lớn, trong đó có không ít quan lại, dân Quảng Từ lâu đã có cách nói quan trường như giấy bạc. Thời kỳ dân quốc, các quan lại cờ bạc thành phăng trào đã trở thành bí mật công khai, bọn họ tham gia đánh bạc không hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu giải trí mà coi đánh bạc là một thủ đoạn hoặc lấy gớ để vòi vĩnh, nhận hối lộ biến tướng hoặc nịnh bợi cấp trên đại loại như vậy. Người hầu đưa mọi người lên lầu trên, trên này có tất cả 8 phòng riêng, một nửa tấm rèm có miết chữ, cược, mấy người phan tuấn bước vào một phòng. Căn phòng rất rộng rãi, trên làm hai gian, gian này ở giữa có một bàn dùng để đánh bạc, còn gian bên trong thì có rừng và tủ, chắc để cho các con bạc nghỉ ngơi. Các vị muốn chơi như thế nào? Người hầu hỏi Lưu Khánh. Chú chúng tôi đây có mặt trực, tú lơ khơ, bài kiểu, bài giấy, xuất sắc đặt cửa. Gọi ông chủ của các cậu đến đây. Chẳng đợi hắn nói hết, Lưu Khán đã ngồi xuống gian lệnh. Người hậu biết vì thất gia trước mặt này là nhân vật có tiếng tâm trong thành An Dương, tù đoạn không tầm thường nên không dám đắc tội, vội vàng gật đầu khu núm nói. Mấy ngày chờ chút, tôi sẽ đi mời ông chủ đến cho các ngài ngay. Thấy tay người hầu mỉm cười lui ra ngoài, Lưu Khán quay đầu lại nhìn Phan Tuấn, chỉ thấy Phan Tuấn ngồi bên đại bàn đánh cờ, trong tay vân về con xúc sắc, thần thái bình tĩnh. Một lát sau, người hậu ván dèm cửa lên một người đàn ông to cao lực lưỡng, chọc đầu. Mặc một chiếc áo cọc màu trắng Phanh mấy khuy trước ngực Tay trái xăm hình rồng xanh Cầm một chiếc ấm tử xa Tay phải xăm trổ trắng Cầm một đôi quả áo chó Chạm trổ như đầu sư tử bước vào Vừa nhìn thấy Lưu Khánh Khuôn mặt to béo lập tức đào nụ cười Ôi trời ơi Thật ra đúng là khách quý nhé Ngọn gió nào mang ngài đến đây thế này Anh ta nhíu đôi mảy bé tín lại Nhìn một lượt tất cả mọi người Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bàn chơi bạc Quay ra mắng tên hầu Này, cái loại không có mắt kia. Thật ra đến rồi mà sao không rót trà, màu đi, pha trà ngon nhất. Nói rồi anh ta dưa chân đạp tượng trưng vào mông tin hậu, gã vừa nãy vừa cười nịnh rồi đi ra ngoài. Thật ra, bọn người làm này không hiểu chuyện gì cả. Anh ta ngồi xuống bên bàn, nhìn Phan Tuấn, ngồi đối diện nói. Thật ra, mấy vị này là bạn cùng ngài à? Chẳng đợi lưu cán đắp. Phan Tuấn đã đặt con xúc sắc trong tay xuống nói Hoác Thành Long Anh biết chứ Phan Tuấn vừa nói ra câu này Cái kia tức thì nghẹt ra Vội hoàng mang nói Cái này Hoác cái gì Đó là ai cơ ha ha Anh không biết Hoác Thành Long Thì cũng phải biết đặt vụ quân thống chứ hả Phan Tuấn cười nói Lần này tay trù sông bạc Hoàn toàn chết điếng Nhưu chặt đôi mày đứng rời Đóng cửa lại hỏi Ngại là lạc phái viên Tây này hỏi nhiều không tốt gì cho anh biết Phan Tuấn đứng dậy nói Kim vô thường ở chỗ các anh đúng không Cái đó thấy người trước mặt Tuy tuổi tác không nhiều Nhưng tâm kế không vừa Tuyệt đối không phải là hạng tầm thường Bèn quan sát một hồi rồi gật đầu Đưa tôi đi gặp ông ta Phan Tuấn nói không khoan nhận Tay chủ sông bạc cắn môi nghĩ một lát rồi nói Đặc phái viên Ngài chắc ngài biết quy định Phía đồng một cơn gió thổi Phan Tuấn khai đọc Cái kia mừng rỡ nói Phía tây một lão chết già quả đúng là đặc phái viên Ngài đi theo tôi Hai câu vừa rồi là ám hiệu Của đặc vụ quân tống quốc dân đảng Quảng tu trước đó đã nói cho Phan Tuấn biết Trong thư gửi anh Lúc này Phan Tuấn vừa hay dùng đến Tay chủ sông bạc dẫn Phan Tuấn Và mấy người ra ngoài Dắt họ xuống cầu thang đi thẳng đến sân sau Vừa vào sân sau Phan Tuấn đã phát hiện Ra nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt Cứ cách vài bước lại có một tên lực lưỡng canh chừng Nếu không vào sân sau Thì có lẽ cảnh tượng náo nhiệt phía trước Đúng là có thể làm mê muội một số người Cả kiên dẫn mấy người Phan Tuấn Đến căn phòng phía trước Khẽ đầy cửa trong phòng tối đen như mực Anh ta mòm mẫm kéo công tắc Một ngọn đèn sáng lên Chỉ thấy trên giường bên trái Phòng có một người lùn quay mặt vào trong Ông ta nghe thấy tứ người đi vào Liền gióng giặc Các người không phải mất công sức nữa Ta không nói đâu Lão Kim Lần này chúng tôi không hỏi ông nữa Ông nói chuyện với cấp trên vậy. Tay chủ sòng bạc nghiêm giọng nói: "Ha ha, ta cũng muốn xem cấp trên của các ngươi là người như thế nào." Kim Vô Thường ngồi dậy nhìn ba người trước mặt, không dám tin vào mắt mình, tuy ông ta chưa gặp Lưu Khán bao giờ, nhưng Phan Tuấn và Phùng Vạn Xuân thì đã gặp rồi. Thấy Phùng Vạn Xuân nháy mắt ra hiệu, ông bèn hiểu ý nói: "Chẳng qua cũng là một lũ vô dụng." Nói rồi ông ta lạnh nằm xuống. "May" Tay chủ sòng bạc thấy lão nồn dám mở miệng chửi mình liền dưa tay lên nhưng bị phan tuấn ngăn lại Anh vỗ vai chủ phòng bạc nói Anh đi ra ngoài trước chúng tôi muốn nói chuyện riêng với ông già này Tay chủ sòng bạc ngay vậy lập tức cười nói Được được rồi lui ra ngoài Thời dèo dèo ngay sau đó liền đến bên cửa mở toang ra Tay chủ sòng bạc bốn đang áp tai nghe lòng Không ngờ thời dầu dầu lại đột ngột mở cửa Cả người đổ nhau về phía trước suýt nữa thì đâm đầu vào thời dầu dầu Chỉ dám cười gượng nghịu Thời dầu dầu cười khởi nói Những gì chúng tôi nói anh tốt nhất không nên nghe Biết càng nhiều chết càng nhanh Tay chủ sòng bạc gật đầu lia lia nói Vâng vâng vâng Rồi lùi ra ngoài thời dầu dầu đóng cửa lại nhìn theo một lúc Thấy anh ta quả nhiên bị mấy lời vừa rồi Làm cho chết kiếp Lúc này mới ngoảnh lại gật đầu nói với Phan Tuấn Phùng Văn Xuân bước vội đến trước giường Kim Vũ Thường nói Lão Kim, cuối cùng cũng tìm được ông rồi Kim Vũ Thường cũng ngồi dậy Ông ta khoảng hơn 60 tuổi Da đen nhẹm, mắt không to Nhưng rất có thần Nhìn thấy Phùng Vạn Xuân liền túm ngay lấy tay nói Tôi không ngờ đời tôi còn được gặp các vị Ai? Lần chưa tay ấy toát cái đã mấy năm rồi Phùng Vạn Xuân cười thở dài nói Ừ, lần trước gặp anh là 20 năm dân quốc Lúc anh bảo tôi làm chân già trong hoác thành long Kim vô thường nhớ lại chuyện cũ không khỏi thở dài Thoáng cái đã 6 năm rồi Ờm, Phùng Vận Xuân gật đầu rồi quay đầu lại chỉ vào Phan Tuấn nói Lão Kim, người này chắc ông biết chứ Tất nhiên, vị này là quân tử hệ mộc Phan Tuấn, Phan gia ở Bắc Bình Kim vô thường nói rồi nhìn thời dèo dèo đứng bên cạnh không khỏi nhớ mày Trông răng vẻ vị cô nương này có lẽ là truyền nhân của hệ thủy Ha ha Kim sư bán quả là tinh tường Thời dầu dầu mỉm cười nói Có điều các vị sao lại đến đây vậy Kim vô thường tò mò quay sang hỏi Phùng Vạn Xuân Nói ra thì dài lắm Chúng tôi hôm nay đến đây là để đưa ông đi Phùng Vạn Xuân nói rồi cúi xuống đất tìm giày cho Kim vô thường Ai giày Kim vô thường túm ngay lấy tay Phùng Vạn Xuân nói Tôi không thể đi được Ông già này khổ đô rồi à Phùng Vạn Xuân vặc lại không chút Kiên nè <cười> Các vị không biết đây thôi Người nhà tôi Vẫn còn nằm trong tay Bọn chúng Kim Vô Thường Bất lực nói Người nhà tôi Đều bị bí mật Đưa đến Trùng Khánh rồi Thế tại sao Ông vẫn còn ở đây Phùng Vạn Xuân Thắc mắc hỏi <cười> Bởi vì cái này Kim vô thường nói rồi lấy từ trong túi ra một bức thư đưa cho Phùng Vạn Xuân. Phùng Văn Xuân không hiểu chuyện gì đón lấy, mở ra xem thấy trong thư viết. Kính gửi cha, nếu cha muốn biết Hà Lạc Tương giờ ở đâu thì hãy ở An Dương chờ con. Phần lạc khoảng dưới thư đề ba chữ Kim Tố Mai. Phùng Vạn Xuân xem xong đưa cho Phan Tuấn, Phan Tuấn đọc xong bức thư cũng ngơ ngác. Lào Kim, Kim Tố Mai này là con gái ông à? Phùng Vạn Xuân nghĩ mãi không hiểu, nếu Kim Tô Mai đúng là con gái của Kim Vô Thường, thì sao lại viết thư như thế này? Ai, chuyện này nói ra thì dài lắm. Kim Vô Thường thở dài nói, tất cả đều từ cái bí mật đó mà ra. Đúng vậy, Lão Kim, chúng tôi hôm nay đến cũng là muốn hỏi bí mật liên quan đến khu trùng sư, rốt cuộc là cái gì? Phùng Vạn Xuân tò mò hỏi. Tương truyền thuật khu trùng sư này từ xưa đã có thực sự là thuật của đế vương, từ xưa đã có câu người có chủng sẽ có thiên hạ nhưng không được lâu dài. Kim vô thượng thầm nghĩ, vị thế các đời đế vương vừa khao khát thuật khu trùng lại vừa kiêng dè nó, còn các bậc tiền hiền khu trùng sư cũng chỉ sợ một mình nắm giữ bí mật sẽ xảy ra biến cố, vì thế phân thuật khu trùng thành 5 gia tộc kim thủy mộc hỏa thổ, Giấu bí mật khu trùng sư vào trong bí bảo của năm gia tộc. Nghe nói phải tập trung đồ các bí bạo của năm gia tộc này Mới có thể khám phá được bí mật của gia tộc khu trùng sư Tôi nhớ trong đồng y cũng chơi thành Ngũ trùng kim thủy mộc Hỏa thổ Xong cách chia lại rất khác với các gia tộc của chúng ta Phan Tuấn thắc mắc hỏi ờ, Điểm này tiên sư lúc còn tại thế cũng từng nhắc đến Ông nói tiên hiền tách riêng ngũ trùng và khu trùng sư 5 nhà chắc là cố ý Kim vô thường nhớ lại, e rằng sở dĩ làm như vậy cũng là để giấu đi bí mật thực sự của gia tộc khu trùng sư. Phan Tuấn gật đầu. Kim vô thường nói tiếp, từ trước đến nay chỉ có lúc chiến loạn, hoàng đế mới nhớ đến gia tộc khu trùng sư. Mà hệ chiến loạn kết thúc, họ lại sợ mất thiên hạ, liền thẳng tay tan sát hàng loạt khu trùng sư. Không chỉ có thế, trong tất cả sách vở, những phần có liên quan đến thuật khu trùng đều bị tiêu hủy hết. Mà trong số này, người làm tuyệt tình nhất, chấn động lịch sử nhất không ai hơn Tần Thủy Hoàng cả. Ông muốn nói đốt tay chôn nho sao? Phan Tuấn lập tức nhớ đến thảm họa văn hóa chấn động sử sách. Kim vô thường gật đầu. Cả các hoàng đế đời sau cũng chưa bao giờ nương tay với khu trọng sư và sách vở liên quan đến thuật khu trùng Trong lịch sử có bao nhiêu lần văn tự ngục. Lẽ nào hoàng đế ung chính chỉ vì một câu, gió thanh không biết chữ, sao dám lật bừa sách... Mà giết cả nhà thứ khách sĩ Hàn Lâm Viện từ Tuấn sao Công thần khai quốc của Hán Cao Tổ là Hàn Tín Tại sao lại bị lã hậu hại chết Nếu ông muốn phản quốc thật Thì dựa vào trí tuệ của ông Lưu Bang làm sao đối phó lại được Đã muốn gắn tội thì lo gì không có cớ Phan Tuấn nghe ý của Kim Vô Tường Dường như biết chuyện Ái Tân Giác La Canh Niên nói với mình Không phải một lần nữa rơi vào nghi hoặc Không lẽ những điều này đều là thật hay sao Khác với bốn gia tộc khu chủng sư kia, bí bảo của gia tộc khu chủng sư hệ kim được chia làm hai, gọi là trùng khí, đựng trong hai chiếc hộp, một là hà tương, hai là lạc tương. Gia tộc hệ kim khá đặc biệt so với các gia tộc khác, bởi vì hoàng đế khi xây lăng bộ sợ nhất bị quật mộ trộm của mà hệ kim chủ yếu nghiên cứu thuật kim thạch trong khu trùng, dùng để phòng ngự. Nên hoàng gia các thời đều lệnh cho chúng tôi đem thuật khu trùng dùng trong bộ táng Nhờ vậy khu trùng sư hệ kim mới có thể lưu giữ hoàn chỉnh tất cả bí mật của mình hơn hẳn các gia tộc khác Tuy là vậy nhưng hoàng đế cũng không yên tâm Vì tới mới đem bí bảo đựng trong hà tương của khu trùng sư hệ kim giấu trong hoàng thất Chỉ có lạc tương là trong tay người họ kim Kim vô thường nói rồi ho khe mấy tiếng Thế nhưng đến một ngày quy tắc này bị người ta phá vỡ Về mặt Kim Bô Thường bỗng trở nên đau khổ Ông thở dài Tất cả những ký ức đã trôn vùi bỗng trúc lại ùa về Đó là năm cuối thời nhà Thanh Một ôm có tên Thái Giám Bỗng đến nhà họ Kim ở Lưu Ly Sường Nói Thân Vương muốn triệu kiếm Kim mô Thường Khiến Kim mô Thường lấy làm tò mò Vì giờ không phải là lúc dây lăng mộ Ông no lắng đi theo Thái Giám Vào phủ Thân Vương Lúc đầu Thân Vương rất thân thiện Nhưng cuối cùng lại nói Giờ là lúc đất nước Lâm nguy Từ lâu ta đã nghe rằng người có được trùng sẽ có được thiên hạ, vì thế hôm nay mời ông đến đây là muốn ông nộp ra hộp lạc tướng trong tay. Kim Vũ Thường vừa nghe vậy không khỏi sững sờ, sư phụ ông từng nhắc đi nhắc lại di huấn của tổ tiên, bí mật khu trùng này, một khi bị người ta dùng vào mục đích tranh đoạt thiên hạ, sẽ khiến sinh linh khốn khổ, vì thế cho dù có chết cũng không được giao lạc tướng cho bất kỳ ai. Ông đem những lời này thưa với thân vương Ai rẻ thân vương vừa nghe xong Lập tức nổi giận đùng đồng Tống kim vô thường vào trong ngục Sau đó sang người phá hủy cửa hàng ở Lưu Ly Sường Đưa người nhà ông vào địa lao vương phổ Dùng người nhà để uy hiếp ông nghe lời Kim vô thường vẫn nhất định không chịu Ai rẻ thân vương thành linh vung đao lên sát hại đưa con gái mới tròn 8 tuổi của ông Kim vô thường lòng đau như khách Nhưng vẫn không chịu khuất phục thấy vậy thân vương lần lượt giết từng người thân Ngay trước mặt ông Đó là một trận tàn sát lớn Sau khi giết đến người thứ năm Kim vô thường cuối cùng cũng chịu khuất phục Ông dẫn thân vương đến huyện Trong Bái Tha Ma nơi giấu lạc tương Thưa lúc thân vương vui mừng cầm lấy hộp Liền chui vào hầm bỏ trốn mất Mấy hôm sau, Kim vô thường mới nghe tin hoa ra thân vương đã giết hết cả nhà ông Kim vô thường đấm ngực dậm chân Nhưng cũng chẳng có cách nào Đúng vào lúc bơ bơ không ai thân thích Ở Kinh Thành, ông nhớ đến một người Chính là phụ thân của Phan Tuấn Phụ thân Phan Tuấn lúc đó là danh y nổi tiếng kinh thành, ưu làm việc thiện cứu người. Hơn nữa trước đây cũng có qua lại với Kim Vô Thường. Kim Vô Thường liền nhân lúc đêm tối trốn vào nhà họ Phan, tìm gặp phụ thân Phan Tuấn, đếm tất cả mọi chuyện kể lại cho ông nghe. Phụ thân Phan Tuấn tức khí đập bàn đứng phát dậy. Sao lại có chuyện như vậy được? Phụ thân Phan Tuấn tức giận nói. Kim Huynh, ánh cửa ở lại đây một thời gian, chờ yên ổn rồi chúng ta sẽ nghĩ cách. Không bao lâu sau, liên quân tám nước tiến vào thành Bắc Bình. Đám thủ phỉ ra man đó chém giết cướp bóc không từ một cái gì. Phụ thần Phan Tuấn và Kim Vô Thường ngay được tin phủ thân vương cũng bị liên quân tám nước cướp sạch. Phụ đề bị bọn chúng đốt cháy, còn thân vương và gia Quyến đều chết dưới tay bọn chúng. Hai người vừa mừng lại vừa lo cho tung tích của hộp lạc tương. Mấy ngày sau không biết phụ thân Phan Tuấn Từ đâu mà có được thông tin Tiểu cách cách của thân vương 3 hôm nữa Sẽ được người ta bí mật đưa đến nhà ông bà ngoại Ở Thiểm Tây Lạc Tương nằm trong tay hành lý Của Tiểu cách cách Biết được chuyện này Hai người bắt đầu bí mật Chuẩn bị cướp xe đòi lại Lạc Tương Kim vô thường răng bẫy bằng cơ quan Thì đã là thiên hạ ít có Hai người bọn họ đã sắp đặt Sẵn cơ quan trên đường từ Bắc Bình đến Tây An Chỉ chờ xe chở Tiểu cách cách đi qua Ba ngày sau, chiếc xe trở cách cách dưới sự bảo vệ của hơn 10 tên hộ vệ quả nhiên từ từ tiến lại. Mấy tên hộ vệ đứa trước không hề chú ý đến cảm bẫy dưới chân mình, chỉ thấy mặt đất mềm nhũn, cơ thể nhanh chóng lún xuống thì đã muộn rồi. Ba tên hộ vệ đi đầu rơi vào hầm bẫy có rất nhiều cọc gỗ sắc nhọn, vừa mới rơi xuống cơ thể đã bị xuyên thủng mấy lỗ. Mấy tên hộ vệ đi sau phát hiện có chuyện chẳng lành, vội vàng vây quanh xe. Lúc này, phụ thân Phan Tuấn Bắn ra mấy sợi thanh ti, hạ gục luôn bọn chúng. Bây giờ hai người mới từ từ trong bóng tối đi ra. Hai tên hộ vệ cuối cùng xông về phía bọn họ. Ai dè không cẩn thận lại dẫm vào bẫy dưới đất. Mấy con dao treo trên cây, đồng loạt phi về phía bọn chúng. Một tên chết ngay tại chỗ, tên còn lại ngã xuống đất bất tỉnh. Hai người lúc này mới đi đến bên xe ngựa, vén giảm lên chỉ thấy bên trong là một bé gái khoảng hơn 10 tuổi đang sợ hãi run rời trước kình tượng ban nãy. Phụ thân Phan Tuấn thấy hai vali hành lý trên xe vội vàng nhất lên đưa cho Kim Vô Thường. Kim Vô Thường bừng giữ, vốn chỉ định lấy lại lạc tương, ai ngờ thấy cả hà tương trong đó. Xong rồi Kim Vô Thường rút giao ra định kết liễu tiểu cách cách, ai ngờ thấy tiểu cách cách thông minh, đáng yêu, lại chặt tuổi con gái mình liền động lòng chắc ẩn. Trước khi rời đi, phụ thân Phan Tuấn kiểm tra tất cả mọi người, phát hiện một tên hộ vệ vẫn còn thở, vốn định giết nhưng không thể nào ra tay nổi, vừa định quay người bỏ đi thì tên hộ vệ đó bỗng rút ra đâm về phía ông, ông nhanh tay nhanh mắt né người sang bên tránh được đòn tấn công chết người, tay ta phản xạ ấn vào công tắc thanh tỳ, thanh tỳ tức thì găm vào ngực tên hộ vệ, khiến hắn ngã gục xuống đất như bóng bóng xì hơi, đúng lúc này, bên tai họ vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hai người chỉ sợ bị phát hiện liền vội vàng bỏ đi. Sau khi trở về, phụ thân Phan Tuấn rút ít tiền đưa cho Kim Vô Thường bảo. Ông gây dựng lại cực hàng ở Lưu Ly Sường. Chuyện vừa rồi sau này tuyệt đối không được nói với người ngoài. Kim Vô Thường đặt tên cho tiểu cách cách đó là Kim Tố Mai. Dần dần cũng quên đi mối thủ với nhà thân vương, còn rất yêu thương Kim Tố Mai. Kim Tố Mai cũng ngoan ngoan đáng yêu, thông minh lanh lời. Kim Vô Thường nói gì cô cũng nhớ như im. Thoáng một cái, Kim Tố Mai đã 16 tuổi, dung mạo, vô cùng xinh đẹp. Nhà họ Kim và nhà Âu Dương trước nay có tiền lệ thông hôn Tuy Kim vô thường không nỡ gà Kim Tố Mai đi Nhưng Kim Tố Mai lại bằng lòng với hôn sự này Vì thế liền gà cô đi tận Tân Cương Thế nhưng mấy năm sau Người nhà Âu Dương bỗng đến mắc bình báo rằng Kim Tố Mai đã mất tích Kim vô thường vừa lo lắng vừa đau lòng Từ đó về sau suốt ngày đi tìm tung tích con Cuối cùng qua hơn 10 năm Bỗng nhận được thư tay của Kim Tố Mai Kim vô thường lúc đó mới đến An Dương Kim vô thường kể xong, Phan Tuấn bỗng hiểu ra mọi chuyện, hóa ra mẹ của hai chị em Âu Dương lại là cách cách của thân vương, anh thở dài nói. Kim sư bá, bây giờ hạ lạc tương đều ở trong tay cháu, cháu đã mở lạc tương ra rồi. Hả? Kim vô thường kinh ngạc nhìn Phan Tuấn, sao cậu lại biết cách mở lạc tương vậy? Phan Tuấn kể sơ qua chuyện phát hiện ra lạc tương. Kim Ngân và chị gái Phan huyền Viên trên đường trở về từ Tân Cưng không may gặp nạn và chuyện của Kim Long. Kim Vô Thường ngồi nghe mà nước mắt ròng ròng, thờ dài nói. Cậu có thể cùng lúc có được cả hạ lạc tương này cũng là cư duyên của ông trời mà. Chỉ là... Phan Tuấn Nhú mày nói. Trong lạc tương không hề có trùng khí. Không thể nào. Kim Vô Thường nói như đinh đóng cột. Trùng khí đó do chính tay tôi đặt vào rồi giao cho Kim Ngân cất giữ. Phan Tuấn nghĩ một lát rồi hỏi Kim sư bá, trùng khí trông như thế nào ạ Thực ra trùng khí đó bên ngoài chỉ là cái hộp Bên trong có sơ đồ chế tác các vũ khí sắc bén từ thời thượng cổ Thanh ti mà cậu dùng, tam thiên trượng mà hệ thủy dùng đều xuất phát từ hộp này Kim vô thường thở dài nói Nhưng đó chỉ là những vũ khí đơn giản nhất trong bản sơ đồ thôi Kim giả lợi khí giá, nhân giả đắc chê tác cứu sinh linh Ác giả đắc chê tác khởi chiến loạn Phan Tuấn lầm bẩm Kim Vô Thượng ngây ra Sao cậu lại biết câu này? Xem ra cháu đã nhìn thấy trùng khí này rồi Phan Tuấn nhớ lại chiếc hộp gỗ bọn họ phát hiện ra Trong vách ngầm tại cửa ải tung hoành của mật táng Kim ra nửa tháng trước Thế nhưng rốt cuộc là ai đã đem trùng khí bỏ vào trong mật táng chứ? Trong hộp Hà Tương đựng những cái gì vậy ạ? Phan Tuấn gặng hỏi Kim Vô Thượng bất lực lắc đầu nói Chưa từng có ai nhìn thấy Đúng lúc này, bên ngoài bóng vang lên tiếng bức chân dầm dập Sau đó, tên chủ sông bạc vội vàng đầy cờ vào mồ hôi nhẹ nhãi nói Đặc phái viên, không xong rồi Không biết ai tiết lộ ra ngoài Bốn viên sòng bạc này mọc ra hơn trăm tên lính Nhật Lời vừa dứt chỉ ngay bên ngoài hàng loạt tiếng súng nổ chương 10 năm Họa từ trong Vạn đẻo đánh an giường Khi tiếng súng vang lên Nói nhị ngang ngồi dậy trên cánh Mắt ngấn lệ quá nận nhìn nhến ưng Yến nương nuốt nước mọt nói Đoàn cô nương Sao lại là cô Thời dụ dầu đâu Yến nương Những gì hai người vừa nói là thật sao Đoàn nhị ngan lắc đầu không thể tưởng tượng nổi Ờ Yến nương cười miễn cưỡng Đoàn cô nương Nếu là tôi cô sẽ lựa chọn thế nào Tôi còn nhớ cô từng nói rằng Nếu biết mẹ mình ở đâu Thì chắc chắn sẽ chạy một mạch đến bên mẹ Máy ở bên bà ấy không bao giờ rời xa Cậu sai rồi Nếu mẹ tôi làm việc cho người Nhật Thì tôi tuyệt đối không bao giờ nhận bà ấy Đoàn nhiệm Nga hét to Đúng lúc này Yến Vân kêu á một tiếng Rồi mở trong mắt tỉnh lại Tuy cô ở trong trạng thái tên liệt Nhưng náo vẫn tỉnh táo Những chuyện xảy ra trong căn phòng này Mấy ngày hôm nay cô đều nghe hiểu Chỉ là không động đậy được mà thôi Yến ưng thấy Yến Vân đã tỉnh lại Vội vàng chạy lại đỡ anh ngờ Yến Vân hất tay cậu ra Yếu ướt tát vào mặt Yến ưng Yến ưng Không ngờ em lại làm như vậy. Chị, mọi người không hiểu, mẹ chỉ là lợi dụng quân Nhật mà thôi. Yến đừng ấm ức nói. Lợi dụng hả? Yến Vân lúc này đã dần khôi phục chút sức lực, khó nhọc bò từ trên giường xuống. Yến đừng, không lẽ em quên mất ông nội chết thế nào rồi hay sao? Không lẽ em quên mất là ai đã hại chết ông nội Kim Long ở thôn tướng quân rồi hay sao? Cô nói rồi nhìn Kim Long đã tỉnh, nhưng sợ hãi nấp sau gối nhìn mọi người bằng ánh mắt hoảng loạn. Là ai lấy danh nghĩa thăm dò đột nhập vào nhà chúng ta ở Tân Cương lấy khắp bí bảo? Lại là ai giết chết khuyên ương? Tất cả những điều này em đều quyên hết rồi hay sao? Yến Vân sỏ dậy bước lại gần Yến ưng. Tất cả những chuyện này, tất cả những chuyện này, Yến đừng cúi đầu nói. Tất cả những chuyện này đều tại phan tuấn. Vì thanh ti tổ tiên nhà anh ta truyền lại chúng ta mới đến Bắc Bình Chính vì anh ta Ông nội Ông nội Kim Long Khuê nương Ý nương ngạn ngào nói Tất cả những chuyện này em sẽ tính sổ với Phan Tuấn Chính em bục đánh gọn Yến ứng thấy mặt mình đau rát Ý vân lần này lấy hết sức bình sinh tắt vào mặt cậu Cô tức đến nỗi ngực phập phòng hơi thở hộn hền Ha ha Ha ha Ý nương úp mặt cười nhạt Chị Em biết chị thích Văn Tuấn, thích đến mức có thể vì anh ta mà không cần mẹ, không cần em trai, nhưng anh ta đối với chị thế nào? Tại sao à họ đó trúng độc, anh ta lại bảo chị đi hút độc cho ả? Tại sao anh ta chỉ bảo Ngô Tốn cứu ả họ thời đó? Vậy mà chị vẫn cứ cố chịu đựng nỗi đau trúng độc nhẹ nà. Đến tận lúc này, Ấn vẫn không biết Hút độc là do Yến Vân tự nguyện làm Còn mấy lời ngô tôn và thời dầu dầu nói với nhau trong phòng Rằng sợ cứu Yến Vân tỉnh dậy Có thể cô sẽ nhất thời manh động Cô cũng đều nghe rõ Vì thế trong lòng không trách cứ gì Chị, đến bây giờ Tại sao chị vẫn cứ đem nhiệt tình của mình Chút vào chỗ nước lạnh của người khác thế Lời của Yến ưng một lần nữa Chầu giận Yến Vân Cô dơ tay lên nhưng bị Phan dao túm chặt lấy Cô quay đầu lại hàm hàm nhìn Phan Giao Yến Vân cô nương Cách cách luôn mong chờ hai chị em cô sớm trở về bên cạnh bà ấy. Phan Dao dần lòng tay rồi từ từ buông Yến Vân ra. Chỉ thấy Yến Vân nhìn Phan Giao trong mắt thuần khinh bỉ phấn nộ thù hận. Ha ha, Phan Giao, ông thấy ông làm như vậy có xứng đáng với người nhà anh Phan Tuấn không? Thù giết cha, không đợi trời chung Phan Dao hùng hồn nói. Thù giết cha? Yến Vân cười khởi nói chỉ vì mối thù giết cha mà ông cam tâm làm chó cho người Nhật hả? Người Nhật? Ha ha, ta chưa bao giờ coi bọn súc sinh đó là người cả. Câu này của Yến Vân đâm vào trái tim Phan Giàu, ông nhìn thẳng vào Yến Vân nói, "Ta chỉ phun bệnh cách cách." Cách cách? Yến Vân khẽ nhếch môi rồi bỗng rút ngay con dao găm trong người ra, nói thì chậm Mà làm thì nhanh Trong nháy mắt cô đã áp sát Phan Giao toàn đâm anh ngờ Phan Giao đã chuẩn bị từ trước Bội vàng né sang bên Đưa tay chặn nhẹ vào tay Yến Vân Yến Vân bỗng thấy tay mình tê dậy Giao găm rơi xuống đất Phan Giao nhân đó túm lấy tay Yến Vân Bẹp vặt ra đằng sau nói Yến Vân cô nương Cô không phải là đối thủ của tôi Đôi mảnh lan liễu của Yến Vân nhếu chặt Thầm ghiền rùa Mình đánh không trúng mà còn bị bắt Nếu cộng thêm tôi thì sao hả Đúng lúc này cánh cửa phía sau lưng họ khép mở ra Chỉ thấy ngô tôn hai tay hai súng Một chĩa vào phan dao Một chĩa vào yến ưng Đồng nhiệm ngang ngay lập tức vui mừng ra mặt Còn phan giao thì kinh ngạc nói Anh Đại quản gia tôi bốn là uống say rồi Nhưng vẫn bị ngài làm tỉnh giấc Ngô tôn nói như vậy Nhưng thực ra trước lúc thổ tạc Hắn đã uống thuốc giải rượu rồi Tất cả chuyện này chỉ là giả vờ mà thôi Ông xem... Ông ra như vậy rồi... Còn bắt nạt hai cô nương... Tôi xấu hổ thay cho ông đấy... Thế thì anh thử xem... Xem súng của anh nhanh... Hay dao của tôi nhanh... Phan Giao quay lưng lại với Ngô Tôn... Lạnh lùng nói... Đến lúc này Ngô Tôn mới phát hiện ra... Phan Giao không biết từ bao giờ... Tay trái đã dính dao vào lưng Yến Vân... Mẹ kiếp... Thằng già kia... Không cần phải lăng nhăng... Ngô Tôn ta đây đến vợ mình... Còn ra tay được nữa là... Nói rồi Ngô Tôn... Cái ấn tay và cỏ súng... Yến đừng vội vàng ngăn lại nói Chú Phan Giao Mau thả chị cháu ra Ngô Tôn là thổ phỉ Hắn nói được làm được thực ra Phan Giao bốn Cũng không muốn giết Yến Vân Sợ không biết phải ăn nói thế nào Với Kim Tố Mai Ông từ bỏ dao xuống Buông tay Yến Vân Yến Vân được thả ra Vội vàng kéo đoàn nhị Nga Ôm lấy Kim Long trốn sau lưng Ngô Tôn Ngô Tôn hai tay lăm lăm súng Mắt nhìn thẳng vào Yến ưng Và Phan Giao trước mặt nói Hai người lôi lại viết sao cho ta Yến Vân cô nương Đoàn cô nương mau đưa Kim Long rời khỏi đây đi Thế còn anh thì sao Yến Vân hỏi Ha ha yên tâm đi Tôi ắt có cách Nụ cười bất cần của Ngô Tôn vẫn nở trên môi thực ra đến bản thân hắn cũng không tin câu này Đúng lúc này bên ngoài Phụ họ Phan bấm vang lên tiếng súng nổ Ngô Tôn là chuyên gia về súng Vừa nghe đã biết ngay đó là tiếng súng Trường Siki 38 của quân Nhật Không khỏi ngây ra Phan Giao nhìn lúc Ngô Tôn phân tâm liền bước dẫn đến bên cạnh. Ngô Tôn cuốn lên bắn liền hai phát súng, một phát bắn vào không khí, một phát sượt qua mặt Phan dao để lại một vệt máu dài. Nhưng Phan Giao đã đến bên cạnh Ngô Tôn, túm lấy cổ tay hắn, dùng sức vặn mạnh. Ngô Tôn thấy cổ tay nhói lên rồi rắc một tiếng, đau đến tê dày, tiếp đó hai bàn tay thẳng xuống. Hóa ra Phan dao đã về gãy hai tay hắn. À! Ngô Tôn hét lên rồi quay đầu lại nói với Yến Vân và đoàn dị Nga mau đi đi Yến Vân thấy vậy vội vàng kéo đoàn nhị Nga chạy ra ngoài Ba người chạy tán loạn ra phía sau sân Vừa chạy được mấy bước Yến đường đã xuất hiện phía trước chặn đường Còn Phan dao thì trói quạt hai tay ngô tôn lôi đến tiếng xuống bên ngoài phủ càng lúc càng dồn dập Có vẻ như hai nhóm người đang tấn công nhau Phan Giao lôi ngô tôn đến quẳng xuống trước mặt đoàn nhị Nga và Yến Vân rồi nói Ta khuyên các cô nên đi theo chúng ta thì tốt hơn đấy Lão già khốn nạn kia! Người còn tham mân cả ta! Muốn một lúc có cả hai cô nương trách! Ngô Tôn tùy đã gãy hai cổ tay Nhưng vẫn còn cứng miệng trọc tức Phan Giao Phan Giao cúi người xuống nói Ngô Đại ca! Người vẫn chưa nếm đủ hả? Nói rồi ông ta Một tay túm chặt lấy tay phải Ngô Tôn Dùng sức giật rắc một cái Cánh tay gãy lìa Ngô Tôn đau đến run rời cả người Tay phải giống như không còn thuộc về hắn nữa Dũ xuống trên vài Phan Giao! Ông thả ngô đại ca ra. Yến Vân hét lên. Phan Giao thấy Yến Vân đau lòng đến vậy, liền cúi đầu xuống nói. Ngô đại ca, ngươi xem, ngươi cứ ở trên núi làm thổ phì tốt bao nhiêu, tự nhiên chạy đến đây làm anh hùng gì chứ hả? Nói rồi Phan Giao nghiến răng bẻ nốt tay trái của ngô tôn. Ngô tôn đau toát mồ hôi lạnh, mắt nhìn chầm chằm vào Phan Giao nói. Lão giả chết tiệt kia ông đây tuy không phải anh hùng, nhưng cũng còn hơn các loại tró như ngươi nhiều. Hờ... Ta thấy người đúng là chó con vén rèm Được mỗi cây miệng Nói rồi Phan Giao rút dao ra Chữa vào miệng ngô tôn Yến Vân bụi vàng chạy đến ngăn lại Phan Giao Ông thả ngô đại ca ra Tôi Phan Giao con chó giả kia Mẹ cha mày Yến Vân cô nương Mọi người mau đi đi Mặc kệ Tiếng tôi cuối cùng của ngô tôn Còn chưa kịp nói Phan Giao đã đạp vào tay ngô tôn Ngô tôn đau đớn Mở miệng hét lên Phan Giao nhân cơ hội này, lấy tay giữ chặt miệng hắn rồi khu dao và miệng cắt phăng thức lưỡi. Ngô Tôn căm giận nhìn Phan Giao, miếng ú ớ không còn thành tiếng. Phan Giao thấy cảnh tượng này thì cười phá lên. Ngô Tôn chỉ với Yến Vân và mấy người nhú mày. Yến Vân hiểu ý, vội vàng kéo đoàn nhịn Nga chạy theo lối đi bên cạnh bên ngoài. Yến ưng, mau đuổi theo bọn họ. Phan Giao lạnh lùng nói, Yến đừng bị cảnh tượng bắt nãy làm cho chết dững. Nơi trứng lại một chút rồi gật đầu đuổi theo. In Vân và mấy người chạy thẳng ra cửa, Kim Lăng bỗng hít sâu, con Bao Ô lập tức tự đại danh chạy lại, vừa mở cổng ra, In thấp thoáng thấy mấy bóng đen đang từ phía cầu giao tiến đến, vội vàng kéo đoàn Dĩ Nga chạy về phía bãi cỏ bên trái, nhìn đừng đuổi theo, thấy họ đã chạy vào trong bãi cỏ liền vội vàng theo sau. Lại nói về La Tố dẫn một đội lính Nhật tà tơi xông vào phụ họ Phan, ở tiền sành không nhìn thấy một ai, liền đi thẳng vào sân sau. Vừa vào đã nhìn thấy ngay Phan Giao đang đứng giữa sân La Tú chạy đến hỏi Người đâu? Yến Ưng đã đuổi theo rồi Tiếng súng vừa nãy là sao? Phan Giao thấy La Tú trên người dính đầy máu liền kinh ngạc hỏi Lại là hai con chó nhật mà thật sự gây ra đấy La Tú trời rùa Kim tiên sinh bảo chúng ta Đưa thời dầu dầu Yến Vân và Yến Ưng về Thời dầu dầu không có ở đây Chúng ta đi tìm Yến Ưng và Yến Vân trước đã Phan Sao nói rồi định đi, La Tú thấy Ngô Tôn đang nằm dưới chân Phan Dao đau đớn run rẩy liền nói: "Thằng này làm thế nào?" Phan Dao cúi người xuống rút dao găm vào tay Ngô Tôn nói: "Cho ngươi từ từ hưởng thụ nhé." Rồi nhanh tay cứa vào mắt cá chân Ngô Tôn cắt đứt gân chân, đoạn cười ha hả cùng với La Tú rời khỏi phủ họ Phan. Ngô Tôn lúc này mặt mũi bê bết máu, rủa cố gắng ngồi dậy. Nhưng dùng hết sức lực cũng không ngồi lên được, đành phải bò dưới đất, hai tay đều bị bẻ gãy. Gân chân thì bị cắt gân, chỉ có thể dùng hai đồng gối bò từng chút từng chút một về phía trước. Hắn biết mình không được chết, vẫn còn một chuyện, một chuyện phan tuấn giao phó mà hắn vẫn chưa làm xong. Vì thế hắn quyết không thể chết được, nếu không thì cho dù có chết nguyện tổng dưới suối vẳng cũng sẽ coi thường hắn. Hắn sẽ không thể vỗ ngực xưng mình là nam tử Hán đại trượng phu được. Hắn nhìn chầm chầm vào cửa sau cách đó chỉ 3 mét Nhích từng chút một Chỗ nào trên mặt đất cũng đều dính máu hắn Mấy lần hắn kiệt sức dừng lại Thậm chí ngủ tiếp đi mấy giây Rồi lại bật dậy Cảm thấy mấy giây này dài như mấy năm Hắn mơ thấy Nguyệt Hồng Mơ thấy dáng vẻ của Nguyệt Hồng trước khi chết Cô nói hắn là đàn ông Một người đàn ông chân chính Cuối cùng cũng bỏ được đến cửa sau Cánh cửa sau e rằng Đã nhiều năm không có ai mở Quán lồng giữ dây xích đã rỉ hoen, Ngô Tôn dựa vào cửa cố gắng đứng lên từng chút từng chút một, cuối cùng nửa quỳ nửa đứng trước cửa, miệng có thể với tới ổ khóa đó. Hắn cố vùng lung tung hai cánh tay đã không còn điều khiển được nữa, bỗng một chiếc chìa khóa rơi từ trong thắt lưng ra, hắn muốn dùng đôi tay cong keo móc lấy chìa khóa, ai dè lại bất cẩn, cả người đổ xuống đất. Cầm đập mạnh xuống đất, khiến miệng đã đau không chịu nổi lại càng đau đến hơn. Hắn thấy chìa khóa đang ở ngay sát mặt mình, cố gắng dịch về bên đấy. Lúc này miệng ngô tôn đã bị máu gô làm cho dính chặt lại. Muốn há miệng ra, nhưng người không còn sức nữa, ngô tôn nước mắt ngang dọc nằm vật xuống bên cạnh chìa khóa. Một nát, hắn thấy sức lực khôi phục phần nào lại cố gắng há miệng ra. Lúc này mới ngậm được chìa khóa vào miệng, lại mất một lúc nữa mới khó nhọc dựa vào cửa cố gắng vươn dậy, rồi ghé miệng nhằm trúng ổ khóa. Có điều lỗ khóa nhỏ quá Lại là gì hết Ngô Tôn thử đi từ lại Bốn chìa khóa một lần nữa rơi xuống đất Ngô Tôn ngờ mặt gào lên khóc thảm thiết Miệng u ớ không thành tiếng Ai? Ai ở đâu đấy? Tí ngọ khi đến phủ họ Phan Thấy mở toan Bèn đi thẳng vào sân sau chợt nghe thấy tiếng khóc của Ngô Tôn Ngô Tôn nghe thấy tiếng người lên ú ớ kêu Tí ngọ tay cầm súng đi về hướng phát ra âm thanh Chỉ thấy một người nằm lăn trước cửa Mồm miệng minh mày toàn máu, phía sau là một hàng máu dài. Anh là Tí ngọ nhớ lại trước khi đi, Thôi Diều Diều đã thì thầm bên tai anh. Tí ngọ, đứa cái này trong người thấp bé trong phủ họ Phan, anh ta tên là Ngô Tôn. Tí ngọ chạy vội đến bên cảnh Ngô Tôn ôm lấy hắn nói, "Anh là Ngô Tôn phải không?" Ngô Tôn gật đầu, miệng bị máu khô dính chặt lại, đã không còn sức để há ra nữa, chỉ có thể kêu ú ớ trong cổ họng. Hãy đầu về phía dưới. Tí Ngọ nhìn xuống thấy chiếc chìa khóa bèn nhặt lấy nói Anh nói cái này phải không? Ngô Tôn gật đầu mắt nhìn chầm chầm và cánh cửa trước mặt Tí Ngọ hiểu ý gật đầu bế Ngô Tôn đặt vào bên cạnh cửa rồi cẩn thận tra chìa khóa vào ổ dùng sức vặn ổ khóa phát ra tiếng rắc rớt khẽ cánh cửa mở ra Tí Ngọ vứt ổ khóa đi rồi vứt cả dây xích trên cửa đẩy cửa ra nhìn vào bên trong chỉ thấy phía trong là đại điện tối om một mùi hôi tối từ bên trong ra, Thí Ngọ vội vàng quay đầu lại đỡ Ngô Tôn dạy nói Trong này chẳng có gì cả Ngô Tôn lắc đầu Hắn không hề biết trong này rút cuộc cất giấu cái gì Chỉ là Phan Tuấn lúc ở sau núi Đã dặn đi dặn lại rằng Nếu có bất cứ chuyện gì hãy mở cánh cửa sân sau ra Thí Ngọ nhìn Ngô Tôn trước mặt mà không khỏi đau lòng Anh chậm rái lấy từ trong người ra Vật thời rượu rượu đưa cho mình Đặt trước mặt Ngô Tôn nói Đây là tiểu sư thúc thời rượu rượu Bảo tôi đưa cho anh Nói rồi anh xòe tay ra, chỉ thấy trong tay anh là một sợi tam thiên trượng. Ngô Tôn biết đây là vũ khí độc môn của thời dầu dầu. Cô đã tặng cho mình có nghĩa là cuối cùng cũng chịu nhận anh làm đồ đệ rồi. Ngô Tôn như người muốn dơ cánh tay lên. Tiếng ngọ hiểu ý liền đặt hai tay thóng thóng của Ngô Tôn ra trước ngực. Sau đó là tam thiên trượng vào trong tay Ngô Tôn. Miệng Ngô Tôn mím chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ trong cổ họng. Nhưng tí ngọ cũng mang mắn nghe ra hình như ngô tôn Đang gọi sư phụ Đúng lúc này sư Akaji vẫn luôn theo sau la tú Cùng dẫn người ua vào sân sau Ông nội hắn, Naomoto Đã chạy theo mấy người la tú Vào trong bội cỏ bên cạnh phủ họ Phan Mấy tên Akaji dẫn theo Đều là cao thủ khu chủng Hắn vừa nhìn thấy tí ngọ liền lại lòng nói Đồ phản bội Tí ngọ đang nắm chặt xuống trong tay Ai rè đúng lúc này Ánh mắt của Akaji đã hút về một vật phát sáng phía trong cánh cửa mở toan. Từ trong cánh cửa đó phát ra một ánh sáng lạnh màu tím nhạt, càng lúc cảnh sáng, dần dần rực cả căn phòng, bỗng một tia sáng tím bắn từ trong ra, dừng lại ở cửa một chút rồi lao thẳng về phía Ngô Tôn. Ngô Tôn đau đớn đẩy tí ngọ ra, chỉ thấy mấy côn trùng bay phát sáng đó vừa chạm vào Ngô Tôn lập tức bụng cháy. Ai dẻ hắn vừa mới tiến lại, Ngô Tôn liền gắn hết sức lao về phía Matasu Akaji. Lửa trên người Ngô Tôn lập tức lan sang người Akaji, mấy con côn trùng đang bay lượn lờ trên không trung cũng chuyển hướng lao về phía hắn. Người Akaji bén lửa, hắn đau đớn chạy nhảy gào thét ầm ĩ, liên tục lao vào người Mây Tinh Tùy Tùng. Mây Tinh Tùy Tùng không kịp tránh bị dính lửa trên người hắn, cũng lập tức gặp phải sự tấn công của côn trùng bay, hết người này đến người khác bùng cháy. Tỷ Ngọ quay đầu lại thấy Ngô Tôn lúc này đã thành ngọn đúc sống, không giúp gì được nữa, đành rơm rớm nước mắt bỏ đi. Vừa mới ra khỏi cổng, Đan nhìn thấy một loạt các đốm sáng màu tím đang bay vào trong bãi cỏ hoang. Mấy tên Nhật đang sục sạo trong bãi cỏ tìm kiếm Yến Vân và Đoàn Dĩ Nga cũng chú ý thấy vậy. Phan Giao nhìn thấy mấy đốm sáng đó, mặt lập tức lộ vẻ hoảng sợ. có thể, Xá có thể thế chứ?" Phan Giao lòng thầm nhủ, chỉ thấy mấy đốm sáng đó lượn vòng trên bầu trời, giống lao thẳng vào người ông ta. Phan Dao vội vàng lôi một tên lính Nhật lại làm lá chắn. Ai dè đám côn trùng ngay lập tức bay vòng qua tên lính nọ, nhắm thẳng vào ông ta. Ông đang lớn lên trong nhà họ Phan, biết rõ sự lợi hại của loại côn trùng này. Năm đó, phụ thân Phan Tuấn vốn định huấn luyện bọn chúng. Ai ngờ lại phát hiện ra, loại trùng này không thể không chế nổi, chỉ có thể dùng thuật dụ trùng sư cấp nhất của khu trùng sư hệ mộc để dụ chúng ra. Bất cứ ai ăn phải thuốc độc này sẽ bị đám trùng đó điên cuồng đuổi theo tấn công. Hơn nữa, loại trùng này một khi lại gần cơ thể ai thì người đó sẽ ngay lập tức bốc cháy, bị thiêu sống mà chết. Phan Giao bữa tranh đẽ vừa nhớ lại Mình chưa bao giờ uống loại thuốc dụ trùng này Đột nhiên ông nhớ tới Bữa rượu buổi trưa ông uống vì ngô tôn Hóa ra hôm đó ở cửa hầm Phan Tuấn đưa cho ngô tôn hai gói thuốc Một gói là để trị độc nhện Gói còn lại là thuốc dụ trùng Giận kỹ ngô tôn đem gói thuốc này Cho vào thức ăn của Phan Giao Nếu Phan Giao chịu quy hàng thì tốt Còn nếu không Một khi xảy ra bất chắc hãy mở cửa sau ra Thế nhưng Ngô Tôn phát hiện Phan Giao làm việc cực kỳ thận trọng, muốn hạ độc ông ta, gần như là không thể, nếu cho vào thức ăn thì chắc chắn tất cả mọi người đều bị trúng độc. Trong lúc án còn đang nghĩ trước tính sau thì Yến ưng vì chuyện bón nước mà cãi nhau với Ngô Tôn, hắn thầm nhủ thời cư điệu Yến ưng đi chỗ khác đến rồi, vì thế liền diễn cảnh buổi trưa hôm đó, quả nhiên Phan Giao vì muốn chuốc cho hắn say đã mời dầu. Ngô Tôn định cho thuốc vào trong rượu hoặc đồ nhắm. Ai dẹp Phan Giao cứ ngồi lì ở đó, không chịu rơi đi một bước, rượu uống được một nửa. Ngô Tôn biết đây là cơ hội cuối cùng, vì thế liền cố tình đi vệ sinh, đồ gói thuốc vào miệng, ngậm dưới lưỡi. Sau khi quay lại, bèn nhân lúc ôm lấy vò rượu uống, liền nhả thuốc vào vò rượu, rồi rót cho Phan Giao một bát bây giờ mới yên tâm. Đúng lúc Phan Giao sơ ý, mấy con côn trùng lại lao như điên về phía ông ta. Trong dây lát, người Phan Giao bốc lửa Cơn đau kịch liệt khiến ông ta lăn lộn trong bụi cỏ hoang, tất cả mọi người đều lùi lại viên sau, ông ta hét lớn Lá tú, giết tôi đi, mau giết tôi đi Lá tú rút súng lên nòng, nhắm vào phan dao đang lăn lột đau đớn bóp cỏ Ai rẻ cỏ súng như bị kẹt gì đó Anh ta lấy hết sức ấn mà cò súng vẫn không động đậy Phan giao đang vật lội trong đống lửa co giật dữ dội Khát khao nhìn về phía hỏng súng của La Tú, thế nhưng đến tận khi cơ thể ông ta co quắp lại thành một đống bất động, La Tú vẫn không ấn được cỏ. La Tú bực tức khai đập khẩu súng, sau đó bóp nhạy một cái, viên đạn bằng một tiếng bắn vào trong đám lửa, nhưng đã muộn. Lại nói về Yến ưng đuổi theo Yến Vân và đoàn nhị Nga, đến bãi cỏ hoang phía trên đỉnh núi Yến Vân thấy không còn lối đi nữa, Yến đừng cũng đã văng qua đường tắt chặn trước mặt Yến Vân. Chị... Cùng em đi tìm mẹ đi. Yến ưng nhìn Yến Vân bằng ánh mắt cầu xin. Nếu thực sự em còn nhận người chị này, thì thả cho bọn chị đi đi. Yến Vân cúi đầu thở dài nói. Chị, chị phải cùng em về gặp mẹ. Thái độ của Yến ưng bỗng cưng quyết hẳn. Ha ha, Yến ưng, đừng có gọi tôi là chị nữa. Yến Vân nói rồi, rút thuê sáo trong người ra khét thổi. Nước mắt cô lăn dài theo tiếng sáu, trông duyên lát từ xa văng lên tiếng hú như tiếng cú mèo. Đúng lúc ấy, Yến Đừng cũng rút cây sáo mà Kim Tố Mai tặng, hai khúc nhạc đan xen vào nhau, hai loại âm thanh, một bi ai, một trống đối, giống hệt như hai chị em Yến Vân và Yến ưng lúc này. Từ xa tiếng kêu của hai loại bị hậu cũng hỏa lẫn vào nhau. Trong phút chốc, chỉ thấy sáu con bị hậu, ba con cao to cường trắng xuất hiện sau lưng Yến Đừng, còn ba con thể hình bé nhỏ đứng phía sau Yến Vân. Yến Vân và Yến Ân cùng đưa tay ra, hai con bị hầu đứng đầu đều thải cánh lưới đỏ lằm, thân thiết liếm mu bàn tay của hai vị chủ nhân. Tiếp sau đó, màn cắn xé giữa bị hầu và hầu bắt đầu. Ba con bị hầu của Yến Ân bất luận là về hình hay tốc độ đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Yến Ân nhìn chữ gái đang đứng cách mình mấy mét nói: "Chị, cùng em về đi." "Hư!" Yến Vân nghiến rút dao lao về phía bị hầu của Yến Ân, động tác nhanh gọn nhắm vào ngực con bị hầu đó. Ai ngờ con bị hậu đó cũng không vừa, nhanh chóng né mình tránh nhắt dao của Yến Vân, còn lấy tay hất Yến Vân ra xa mấy mét, ngã quịch xuống bên cạnh Kim Long. Con bị hậu thấy thời cơ đã đến, điện bật dậy như tên, lao vào Yến Vân. Ngân hương tuyên gọi bị hậu đến để ngânh chiến, xong thấy bị hậu của mình đang định giết chị gánh vội vàng ra lệnh dừng lại. Thế nhưng con bị hậu đang hàng máu, chỉ biết giết chóc, nào có để ý được nhiều như thế. Cứ thế lao thẳng vào Yến Vân. Yến Vân biết rõ nếu con bị hậu đó lao vào mình Thì mình chết chắc rồi Cô khẽ nhắm mắt lại trong dây lát tất cả mọi chuyện lại hiện lên mồn một, một trong đầu Cha, mẹ, Âu Dương Lôi Hỏa Thời rượu rượu, phùng vạn xuân Cùng lúc này Bao ô đang đứng cạnh Kim Long Bông lao đến bên Yến Vân Cắn đúng hỏng con bì hậu rồi khoang nó vào trong bụi cỏ Một tạng ngao, một bì hầu Lăn lộn cắn rẽ nhau Tạng ngao hung hãn vô cùng Nhưng so với bị hậu thì lại yếu thế hơn nhiều Nếu không phải vừa nãy Bì hầu không chú ý đến bao ô Thì e rằng bao ô cũng không thể ngăn được bì hầu Chỉ thấy bao ô ngoạm chặt cổ hạng bì hầu Lấy hết sức cắn xé Bì hầu đau quá Móng vuốt sắc nhọn liên tục cào cấu Và lưng và ngực bao ô Trong nháy mắt thân thể bao ô đầy giấy vết thương Thế nhưng bao ô vẫn cắn chặt cổ bì hầu Nhất định không chịu thả Đến tận khi cơ thể bì hầu khẽ run lên mấy cái Rồi tắt thở Bao ô mới buông ra Loạn tràn đến bên kim long Bứng vướng chân vào bụi cỏ ngã nhào xuống đất Kim Long khóc lóc lao vào ôm lấy Bao U, bao u này lưỡi liếm liếm nước mắt trên khóe mắt quả Kim Long, rồi ngẩng đầu lên trời gào u u u u như đang khóc thảm thiết vậy. Bao Bao mày dậy đi. Kim Long nay gọi Bao U, Bao dường như nghe hiểu lời của chủ nhân, chống chân trước khôn nhọc nâng mình dậy, rồi mới đến chân sau, gắng gượng đứng lên, dáng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Bóng bao ô lại ngã nhào xuống Nó nằm dưới đất mắm há to Chu lên u u u u Trong tiếng chu chứa đựng vô vàn tiếng núi Vô vàn lưu luyến khiến người ta nghe mà tan nát lòng Không phải chỉ có con người mới lưu luyến người thân Lưu luyến thế giới này Cho dù là một con chó cũng vậy Tiếng kêu giống như đang cầu xin tượng đấy Cho nó thêm chút thời gian Một chút thôi cũng được Chỉ là bao ô không đứng lên được nữa Nó đã chảy hết giọt máu cuối cùng trong cơ thể Bì hầu của Yến Đăng sau khi bị chết một con thì yếu thế hẳn, bị ba con bì hầu của Yến Vân vây chặt, Yến Đăng được hai con bì hầu bảo vệ, vừa chiến đấu vừa lui xuống dưới núi, đúng lúc này một bóng đen trui lên từ cửa hầm, chính là Phan Huyền Viên, cô thấy con trai mình và Yến Vân đơn ngã ở đây liền vội vàng nói: cùng tôi." Nói xong cô bế lấy Kim Long đang cục binh bao u khóc rồi nhảy vào đường hầm trong mộ huyệt. Yên Vân và đoàn diễn Nga nhìn nhau Yên Vân nhanh tay lấy cây sáo khẽ thổi hai tiếng Rồi cùng với đoàn diễn Nga nhảy vào trong huyệt Ba con bị hậu nghe thấy tiếng sáo của Yên Vân Cũng không mãi đánh nữa mà chạy nhanh về phía sau Trong vút chốc đã biến mất trong ánh trăng mờ ảo Lúc này là tù cũng đã chạy đến Anh ta nhìn Yên Ưng đang đứng ngây ra đằng xa liền hỏi Thiếu già, bọn họ đâu? Ở trên kia Yến Ưng lúc này mới hoàn hồn đuổi lên Đến nơi phát hiện huyệt đất trong bụi cỏ đó trống không, chỉ có một chỉ có một cửa động nhỏ bên cạnh, chắc chắn là ở trong này. Ý ngừng nói xong, hai tên lính Nhật đã xông lên trước, chui vào cửa động. Ai dè vừa mới chui vào đã nghe kêu thất thanh, hóa ra mấy cái cột gỗ trong huyệt động mà Kim Ngân ở đó có thể di chuyển được. Vừa nãy Phan Huỳnh Viên thấy mọi người đều vào rồi, liền truyền tốc gỗ đến phía dưới cửa động. Lá Tú vội vàng ra lệnh cho người mang di thuyền và đèn pin vào trước bên trong xác nhận không có nghi hiểm rồi mới cùng với Yến lương chui vào tức rằng bên trong trống không Yến Vân và đoàn Nhị Nga đã không biết đi đâu từ lâu rồi khi côn trùng lấp lánh banh lượn nhân bầu trời phía tây trong thành An Dương vangg lên một loạt tiếng súng nổ Kim Tú Mai lần này đến An Dương muốn mang theo mấy chục tên lính nhật nhưng đã bị la Tú dẫn đi hết có điều Bà còn ngầm phái một đám quân Nhật khác, khoảng hơn 50 người cải trang tiến vào An Dương, mục đích là để tránh tay mắt của Nam Bô Lúc này, bà đem theo hơn 50 tên lính Nhật và hơn trăm tên hán gian trong thành vây kín lấy sòng bạc đức tăng. Tứng súng vừa dứt, sòng bạc đang náo Nhật lập tức trở nên yên ắng. Mấy con bạc thang say, sát phạt đưa mắt nhìn nhau, khưng lại dây lát rồi đồng loạt lao ra cửa. Vừa ra đến cửa thì phát hiện bên ngoài có một đám đông quân Nhật đang bắt súng chờ họ. Đám người này vội vàng chạy vào trong nhưng đã muộn. kiếm Tô Mai vung tay, tác tay súng điên cuồng bắn về phía các con bạc. Trong phút chốc tiếng la hét, gào khóc, tiếng sâu đẩy nhau, dấm đạp lên nhau, hòa làm một. Khuôn mặt nào cũng đầy hoang mang lo sợ tróng váng. Sau một loạt tiếng súng nổ, bậc thềm trước sòng bạc đã nhuống đỏ máu tươi, thươi đề nằm ngang dọc. kiếm Tô Mai tở dài trong mắt bà. Mấy con bạc này cũng như những xác chết di động mà thôi, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Vì tế bà không thèm trước mắt lập tức lệnh cho quân sông vào trong sân, bắt sống Phan Tuấn và những người khác. Ai rè mấy tên lính Nhật đó vừa xông vào, chỉ ngay bên trong bấm văng lên tiếng súng. Đặc vụ quân tống dưới sự dẫn dắt của quản lý sòng bạc bắt đầu bắn ra ngoài. Mấy tên lính Nhật đầu tiên xông vào sòng bạc, chịu đạn trước hết, lần lượt ngã gục xuống đất. Người Nhật cũng không chịu láp bế, lập tức tăng cường hỏa lực. Mấy cây súng máy băng băng băng, điên quần bắn vào trong. Mấy tên đặc vụ không né kịp trúng đạn mà chết. Thời Diều Diều xung lên trước, đoạt lấy khẩu súng từ tay một tên đặc vụ vừa chết rồi nấp vào sau tường. Súng máy tai số 11. Có một khuyết điểm chết người, đó là không thể tháo nòng súng, bắn một hồi. Nòng súng dãy nên, chỉ có thể dừng lại nghỉ. Thời Diều Diều rất rõ điều này. Chơi tiếng súng máy dừng lại, liền nép vào cửa sổ ngắm chuẩn hai tay súng Pằng pằng, hai tiếng liền, tay súng chính và phụ lần lượt gục ngã. Phan Tuấn và Phùng Vận Xuân cùng nhau đến dân sau đỡ Kim Vũ Thường dạy nói. Kim Sư Bá, chúng ta tìm cách rời khỏi đây thôi. Bây giờ người Nhật đang bao vây chúng ta, còn có cách gì chứ? Quản lý Sông Bạc vô cùng chán nản nói. Đặc phái viên xem ra chúng ta không còn chống cự được bao lâu, bọn quỷ này lát nữa sẽ đánh vào đấy. Chỉ thấy Phan Tuấn mỉm cười quay đầu lại nói với Lưu Khán. Đưa thuốc cho tôi. Lưu Khánh gật đầu, từ đời đến cuối ông không hiểu Phan Tuấn tại sao lại mang theo cả gói thuốc thảo dược lớn vậy bên mình. Càng không ngờ Phan Tuấn lại đòi gói thuốc vào lúc này. Phan Tuấn mở gói thuốc nói Lát nữa tôi sẽ đem chú thuốc này đốt trên đống củi. Ông bảo mọi người lùi hết vào trong phòng nhé. Quản lý xong bằng gật đầu, Phan Tuấn đi đến trước sân thì Lưu Khánh cũng đã chuyển cụ đến. Phan Tuấn rút bật lửa ra châm đống củi rồi đã cói thuốc bột màu trắng lên trên trong phút trước một mùi thơm sực tỏa ra đây là mùi gì vậy Kim tố Mai hỏi Kim Thuận đang đứng bên cạnh Kim Thuận cũng chưa từng người thấy mùi này bao giờ lắc đầuuyên lửa đúng lúc nàyữ mộttuyên lính nhật chỉ nên bầu trời viết tâyìồ nói mấy câu thích nhật tiếp sau đó tất cả quân Nhật và Kim tố Mai đều nhìn về phía tây chỉ thấy bầu trời viếttây lúc này đã bị những con côn trùng bay nh thành mẫu tím ngát Giống như một dòng sông màu tím đang chảy về phía thành An Dương Giữa mạng đêm tăm tối Cùng lúc đó, mấy người Phan Tuấn đang lùi vào gian phòng phía sau, nhìn ra bên ngoài Qua khai cửa sổ, chỉ thấy Dòng sông màu tím từng chút từng chút Hội tụ lại trên bầu trời Phía trên sòng bạc Đức Thắng Quay vòng trên đó, đám côn trùng màu tím càng lúc Càng tập trung đông hơn, giống như đôm đóm Nhưng nhỏ hơn, rốt cuộc là Thứ côn trùng nào thì cũng chưa ai từng thấy Thầy đứng xuống bên trong đã ngưng Kim Tô Mại dẫn Linh Nhật và Hán Gian đến sân sau, hai tụ người cách nhau một khoảng sân đều ngẩn ngơ nhìn những con côn trùng bé nhỏ đang bay lượn trên bầu trời, chỉ thấy đám côn trùng dần hạ thấp xuống, tên Linh Nhật tò mò tiến lên trước tay đón lấy một con, ai ngờ con côn trùng vừa mới chạm vào tay hắn đã xèo một tiếng bốc cháy luôn, tên Linh Nhật giật mình sợ hãi, sau đó lùi lại mím gầy, nụ cười vẫn còn chưa tắt trên môi, thì cánh cửa đối diện bỗng bật mở, tay áo thầy giều giều rung lên Mấy sợi Tam Thiên Trượng bắn tử trong tay áo ra, dùng đúng khẩu khuyết chữ phá, Tam Thiên Trượng bay tẳng vào đám lửa, chỉ nghe păng păng păng, tiên lửa, tàn cho bắn tué về phía mấy tên lính đứng đối diện, sau đó thầy rượu rượu lại vội lui trở vào phòng. Người bên trong nghe đây, chỉ cần giao nộp Phan Tuấn, Phùng Vạn Xuân, Kim Vô Thường, những người còn lại miễn... Chứ chết cuối cùng Kim Tố Mai còn chưa nói ra miệng Đã thấy tên lính bên cạnh đau đớn gục xuống Mấy trăm con côn trùng phát sáng lao vào người hắn Tiếp sau đó Những tên lính dính tàn cho Cũng bị côn trùng tấn công Cơ thể lập tức bùng cháy Bọn chúng la hét Lao vào những tên lính bên cạnh như để cầu cứu Kết quả chỉ là cơ thể cả hai cùng bốc cháy Kim Tố Mai chết dứng May mà Kim Thuận vẫn đứng bên cạnh Kéo tay bà chạy ra ngoài Mấy tên binh sĩ bốc cháy cũng chạy theo Kim Tô Mai nhanh tay rút xuống bắn liền mấy phát về phía những binh sĩ đang cháy ngổn ngột, ngột. Đã binh sinh đó đổ gục xuống đất, nơi chín người chúng từ từ lăn ra sòng bạc đứt thắng. Kim Tô Mai và những người đi cùng chạy được ra ngoài thì thấy sòng bạc đã cháy bụng lên, ba liền lệnh cho những người còn lại bao vây lấy sòng bạc, không tin Phan Tuấn không ra ngoài. Bầy côn trùng bay lượn trên bầu trời dần tan đi theo đống lửa lụi tàn. Những người còn lại đều nhìn Phan Tuấn, Phan Tuấn lúc này cũng đang thầm cầu khẩn, hy vọng có thể đến được hy vọng có thể đến được. Một lát sau, thành An Dương bốn yên bình vang lên tiếng chim kêu ríu rít, tiếng chim kêu trên bầu trời tối đen rốt cuộc đã đến từ đâu? Chỉ nghe tiếng chim kêu mỗi lúc một to đến đếc cả tai, lúc này bọn họ ngẩng đầu lên. Thấy trên bầu trời, ánh trăng mờ ảo lúc này có thêm rất nhiều đám mây đen từ bốn phương tám hướng tập trung về An Dương. Hàng loạt từng đàn từng đàn chim từ bốn phương hướng trong không trung lao về thành An Dương, như vũ bão, người dân trong thành An Dương đều tỉnh giấc vì tiếng chim kêu, có người tò mò mở cửa ngó ra nhìn, đó là cảnh tượng họ chưa bao giờ nhìn thấy. Vô số chim trong chao lấp cả bầu trời thành An Dương, khiến dân chúng không khỏi kinh ngạc chạy ra giữa sân nhà, chỉ thấy cả đàn chim hình như đều tập trung tại xung quanh sông Bạch Đức Tắng phía tây thành. Bầu trời đêm vốn chỉ lờ mờ lúc này đã hoàn toàn tối đen như mực, đàn chim kia quàng quạt kêu như tiếng nguyện rủa khiến người ta nghe mà đau đầu. Bốn con chim đầu tiên lao vụt về phía đống lửa đang cháy đùng đồng ở sòng bạc Đức Thắng như một mũi kiếm đen sách nhọn. Tiếp đến con thứ hai, con thứ ba, tất cả chim cũng quên mình lao vào biển lửa. Đến lúc rồi! Phan Tuấn nói rồi mở cửa phòng ra. Tên quản lý dẫn theo 5-6 anh em còn lại tay cầm súng đi phía trước. Còn Phùng Vạn Xuân, cóng kim vô thường đi phía sau. Phan Tuấn và Thời Diều Diều đi sau cùng. Đẩy mở cánh cửa sau sòng bạc, tên quản lý lao ra ngoài đầu tiên, mấy tên lính Nhật ngát cỡ đó không nghe nghe thấy tiếng mở cửa, vì đã bị tiếng chim kêu làm cho nhức ác ù tay, đến khi bị dí súng vào đầu bọn chúng mới hoang măng nổ súng. Có phải tiếng súng không? Mặc dù xung quanh ngập tiếng chim kêu, nhưng Kim Tố Mai nhạy bén vẫn loắng nghe thấy tiếng súng nổ. Bèn hỏi Kim Tuận đang đứng bên cạnh, ai ngờ Kim Tuận không nghe thấy Kim Tố Mai nói gì, cứ nghịch ra nhìn đàn chim trên bầu trời lao vào trong biển lửa. Kim Tô Mai nổi giận, dẫn mấy tên lính Nhật tiến về phía cửa sau. Vừa đến cửa thì tên cửa sau mở toan, đám lính canh ở đây đều bị bắn chết, vội vàng dẫn người đuổi dọc theo con phố. Bỏ tôi xuống đi, Kim Vô Thường cầu khẩn. Mọi người mau đi đi, mang theo tôi chỉ là gánh nặng thôi. Mẹ kiếp, ông bớt nó nhảm đi. Phùng Vận Xuân chửi nhưng không chịu thả Kim Vô Thường xuống mà cứ thế xăm xăm đi về phía cổng thành phía tây, thâm nhủ Phan Tuấn chắc chắn sẽ có cách mở được cổng thành. Tức rằng Phan Tuấn lại chẳng có kế sách nào Khi anh vào thành Bốn định đưa kim vô thường ra ngoài thành Rồi mới gọi bọn côn trùng kia đến Ai giải kim Tú Mai Lại đến nhanh như vậy Bỗng viết xong họ vang lên tiếng súng nổ Tiếng súng càng lúc càng gần còn lên xong bạn Rất dữ khí nói Anh em bảo vệ đặc phái viên Đám tay chân nghe thấy lời đại ca Đều dừng bước nấp vào hai bên đường Phan Tuấn và mấy người tiếp tục đi về phía trước Đến tận cổng thành mới dừng lại Lúc này bên ngoài cổng thành Đang có khoảng hơn 10 tên hắn gian Đứng canh gác nghiêm ngặt Bọn nó đã nhận được lệnh của Kim Tô Mai Bất kể là ai Cũng không được phép rời khỏi thành An Dương trong tối nay Mấy người Phan Tuấn dừng lại Ở một con ngõ cách cổng thành mấy trăm mét Làm thế nào bây giờ? Phùng Vận Xuân và Thời Diều Diều Để mở to mắt nhìn Phan Tuấn Anh im lặng một lát rồi nói Phùng Sư Phụ Lát nữa tôi ra mặt dù bọn chúng đi chỗ khác Rồi ông dẫn Kim Sư Bá và Thời cô Nương ra khỏi đây Nói rồi Phan Tuấn quay sang thời dầu dầu Nếu mọi người ra được Thì đến Tân Cương tìm người này Phan Tuấn nhét mảnh giấy cho thời dầu dầu Sau đó đi thẳng về phía cổng thành Đúng lúc này Bỗng một người mở cửa nhà đi ra chắn trước mặt Phan Tuấn Phan Tuấn xưng lại Nhận ra người này không phải ai khác Mà chính là ông lão vừa gặp sáng nay Ông lão túm lấy Phan Tuấn hỏi Ấn nhân, ngài muốn đi đâu vậy Ra khỏi thành Phan Tuấn bình tĩnh nói Ông lão nghi ngợi rồi nói Ản nhận, ngài nhất định đòi ra khỏi thành Như vậy chỉ có con đường chết thôi Ý lão nà là... Phan Tuấn nghe ra Trên câu nói của ông lão chắc chắn có ẩn ý Chỉ thấy ông lão mỉm cười Thì thầm mấy câu bên tai anh Phan Tuấn lập tức vui mừng nói Thật sao Ông lão gật đầu Phan Tuấn vội vàng chạy lại Chỗ con ngõ nói mấy câu với phòng vận xuân Rồi dẫn bọn họ đi theo ông lão vào trong quán trà Bọn họ vừa bước vào quán trà Kim tôm mái đã đuổi theo đến nơi Nếu không phải quản lý dòng bạc Và mấy người ngăn cản Thì ai rằng còn nhanh hơn nữa Kim Tô mái dẫn theo quân lính Đi thẳng tới cổng thành Hỏi mấy tên lính cách Biết không có ai thoát ra khỏi chỗ này Mới lệnh cho người lục soát khu vực xung quanh Lúc này Phan Tuấn dưới sự sắp xếp của ông lão Đã ở một nơi cách xa thành An Dương 4 năm dặm Phan Tuấn chắp tay nói với ông lão Đa tạ Phan gia cần gì phải khách khí thế chứ Ông lão đáp lễ nói � Sao ông lại biết vậy Phan Tuấn ngạc nhiên nhìn ông lão đang mỉm cười trước mặt Chỉ nghe phía xa vang lên tiếng vó ngựa Rồi một chiếc xe ngựa chạy đến Dừng ngay trước mặt Phan Tuấn và mấy người Phan ra Anh ấy chờ ngài trên xe Ông lão nói rồi đưa Phan Tuấn vào trong xe ngựa Chỉ thấy bên trong xe có một người đang ngồi Phan gia còn nhớ tôi không Người bên trong khẽ nói Phan Tuấn tuy không rõ diện mạo của người này, nhưng tiếng nói thì rất quen. Anh nghĩ một lát rồi bật cười. <cười> hóa ra là anh. Phan Tuấn xuống xe rồi, chiếc xe ngựa đó lại chở ông lão từ từ đi về phía thành An Dương. Phương Văn Xuân nhìn Phan Tuấn hỏi. Bên trong xe là ai vậy? Phan Tuấn lắc đầu, gần nửa tiếng ngồi trong xe người đó đã kể cho Phan Tuấn nghe tất cả mọi chuyện liên quan đến Kim Tô Mai. Nghe xong Phan Tuấn không khỏi than thở. Này, Lao Kim, Lao Kim Phùng Vạn Xuân bỗng phát hiện từ khi bọn họ đi cùng ông Lão vào nhà Sau đó trui ra khỏi đường hầm trong quán trà đến giờ Kim Vũ Thường không nói một câu nào Lúc này mới giật mình nhận ra Kim Vũ Thường đã tắt thở từ lâu Phan Tuấn Ấn và cổ họng thăm mạch rồi thất vọng lắc đầu Bỗng Anh nhìn chầm chầm vào cổ Kim Vũ Thường Khét sờ vào đó rồi rút nhẹ ra Không ngờ lại là một mũi thanh ti Chúng ta bây giờ đi đâu? Phùng Vận Xuân hỏi Phan Tuấn Sau khi đã chôn kết cho Kim Vô thưởng Tần Cương Phan Tuấn thùng thẳng nói Tại sao Phùng Vận Xuân thắc mắc nhìn Phan Tuấn Phan Tuấn kể về thuật nhiếp sinh cho Phùng Vận Xuân Và thời dầu dầu sau đó nói Nếu không tìm thấy thuốc giải thuật nhiếp sinh Thì Thành Bắc Bình sẽ tràn lan bệnh dịch Mà thuốc giải duy nhất của thuật nhiếp sinh là Nhân Thảo Nhân Thảo Phùng Vận Xuân nhìn thời dầu dầu Thời dầu dầu cũng lắc đầu Phan Tuấn gật đầu nhắc lại Nhân Thảo Ở đáy tung lũng phủ họ Phan cách đó mười mấy dặm Phan Nguyễn Viên dẫn theo Yến Vân, đoàn dị Nga, Kim Long đi men theo tung lũng ra ngoài Sau khi đến đường lớn, Phan Nguyễn Viên giao Kim Long cho đoàn dị Nga dặn Chăm sóc tốt cho thằng bé nhé Đoàn dị Nga gật đầu, Phan Nguyễn Viên lại đưa một cái túi cho Yến Vân nói Cái này đưa cho Phan Tuấn Nói xong, Phan Nguyễn Viên nhìn Kim Long đầy yêu thương rồi đi thẳng vào trong thung lũng. Mấy người nhìn theo người phụ nữ bí ẩn mất hút trong mạng đêm rồi mới men theo đường lớn đi về phía Tây. Phan Nguyễn Viên nấp vào chỗ tối run dậy. Cô biết chất độc trên người mình lại bắt đầu phát tác. Phan Nguyễn Viên đã từng nghĩ đến cái chết để kết thúc mọi chuyện đỡ phải chịu đựng nhiều đau đớn như thế này. Nhưng lúc này cô lại muốn sống, muốn tiếp tục cùng con trai. Nhưng không phải bây giờ chỉ có tìm thấy anh ta tìm thấy anh ta mới có thể lấy lại được thuốc giải mới có thể duy trì được tính mạng cô cho dù phải tiếp tục làm những việc tồi tệ cô cũng không tửà hôm sau Yến Vân đoàn nhị Nga Kim Long cuối cùng cũng hội ngộ được với Phan Tuấn khi biết Ngô Tôn đã chết thời d giờ có chút buồn tối hôm đó một mình dưới cốc cây hoòe châấu chấu chân cây kêu buồn bá bóng bên tai vangg lên tiếng bức chân cô quay đầu lại thấy Phan Tuấn Cầm vật gì đó từ từ tiến lại phía mình Sao anh lại đến đây Thầy rượu rượu cúi đầu Lau khu nước mắt hỏi Đến cúng cho ngô đại ca Nói rồi Phan Tuấn đặt vật trong tay xuống Làm một thếp giấy Và một vò rượu Phan Tuấn lấy bật lửa đưa cho thầy rượu rượu Thầy rượu rượu ngực ngừng một lát Rồi nhận lấy bật lửa đốt thiếp giấy Rơi lệ nói Tất cả mọi người đều thay đổi rồi Ừm Phan Tuấn gật đầu Tất cả mọi người đều thay đổi rồi Tất cả mọi người đều không còn đơn giản như vẻ bên ngoài Phan Tuấn nói xong câu này Thời Dầu Dầu dừng tay lại Cô nhìn Phan Tuấn nhưng không nói gì Thời Dầu Dầu Phùng sư phụ trên đường rời Bắc Bình đến An Dương Đã từng bỏ đi mấy ngày Cô biết ông ấy đi làm gì không Phan Tuấn dựa vào thân cây phía sau Thời Dầu Dầu thầy Dầu Dầu vẫn không nói gì Ông ấy đến nhà khu trùng sư Hệ Thủy họ thở Phan Tuấn tự hỏi tự trả lời Cũng có biên ông ấy phát hiện ra điều gì không Phan Tuấn dừng lại rồi nói tiếp hơn 70 năm trước nhà họ thời gặp phải một tai hoạn lớn cả nhà không còn một ai sống sót thời cô nương rút cuộc cô là ai cách đó hơn nghìn dặm ở thành Bắc Bìnhìm Tô Maii điên cuồng ném vỡ bát trả lần này không d những không tóm được bọn Phan Tuấn mà đến Hàn lạc tương cách giấu trong bật thất nhà Phan Tuấn cũng biến mất Bà đóng cửa phòng lại Đi qua khung cửa tròn Rồi đầy một cánh cửa khác ra Trong phòng tối đen như mực Ngày thường căn phòng này cho dù là ban ngày Cũng sẽ châm đèn Bà siết chặt nắm tay Vừa đánh phát tiết thì bỗng có người túm chặt cổ họng Một giọng nói thì thầm bên tay bà Kim Tố Mai Kim Tố Mai giật mình nhìn chiếc giường trống không bên đó Rồi cười nói Cuối cùng người cũng tỉnh rồi Đặc biệt Lý Sĩ Quần, một trong thập đại hán gian nổi tiếng xấu xa của dân quốc vào tháng 9 năm đó, tích một tháng sau khi câu chuyện trong trung trùng nguy cơ xảy ra, bị Tô Cô đầu độc chết. Còn về nguyên nhân chết thì có nhiều cách lý giải khác nhau. Một trong những cách lý giải là chết vì bột được nghiền từ trứng cá nắp. Các bạn vừa nghe xong tập số 11, tập cuối quyền 1, tiểu thuyết bí thuật trung độc. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.